Vô cầu vô cùng hối hận vì mình đã tiện miệng khi nói ra chuyện này. Điều duy nhất bọn họ thấy may mắn là quyết đoán bắt liễu San San đi nấu cơm chiều trước. Nếu không vừa đói bụng vừa bị nàng ép buộc, không chết cũng sẽ điên vì tức. Anh ứng no đồ, Vô thân và Vô cầu mới thực hiện điều kiện bọn họ đã hứa để nếu San San chấp nhận đi nấu cơm. Đó chính là nghiên cứu xem vũ khí nào thích hợp để nàng bỏ chạy dưới lấy mạng. Phát thấy liễu San San chỉ là một tiểu chức chúng. Không biết tới vậy là đao quang kiếm ảnh, hiểu biết đối với vũ khí cũng giống như nhận thức của tập thư với thế gian. Vô khâu liền hào phóng giảng giải kiến thức về vũ khí của mình. Đương nhiên, giảng giải chỉ là cớ, nhân cơ hội này để khe khoang mới là chính. Tức là đồ tốt cũng phải có người nghe hiểu thì mới có giá trị. Nếu sang sang, mịt mờ nhìn đồ vật tại ước chừng một gang tay ở trong tay vô khâu. Vậy sắt này để làm gì? Vô khâu muốn vang đây không phải là gậy sắt là vũ khí của ta dù như thế nào đánh vào mặt đối phương sau vô khâu kiềm chế hết sức mới không dùng vũ khí của ấy, mà đánh vào mặt của nữ san san vô thân nhìn vật ở trong tay mình có giờ cảm không này quả nhiên đã nghe lếu san san hỏi vô thân cái dĩa ăn lớn bằng sắt này là vũ khí của ngươi sao các thứ tường như đầu má chìm dùng vũ khí giống nhau chứ vũ khí của ngươi so với vô khâu Tuy dũng hơn nha. Vía ăn lớn bằng sắt. vô thân cảm giác như bản thân và vũ khí của mình bị bú nhục làm tức nhảy dựng lên. Cái gì bà vía ăn lớn? Người nhớ cho ta. Cái này gọi là cương thiết toà. Cương thiết toà nhớ chưa? Liễu sang sang cảm thấy vô thân trột nhiên pháp điên là không nói đạo lý. Cương thiết toà với đại thiết toà thì có gì khác nhau đâu. Sau khi được phổ cập kiến thức và mong thị vũ khí của Liễu sang sang vẫn có thể bình an vô sự, có thể nói tính nhấn này của vô thân và vô khâu đã tăng tuyến vượt bậc. màn đêm buông xuống dưới ánh đèn mờ ảo làm cho âm tàu địa phủ trở nên thần bí khó lường. hôm nay tập thư lại bị lạc đường ở thế gian nên về trễ, lại bị lục kiên mắng mò cúng bỏ lỡ bữa cơm chiều, dịu dịu ôm bụng đói tới hậu viện, thầm mau liếu san san cũng để dành thức ăn cho hắn như thường vẫn làm vậy với Tây tề đi được vài bước, hắn đột nhiên nghe phía trước có động tĩnh lớn. trong đình viện vốn thoáng đáng, lúc này chất đầy các loại binh khí, dao thương, cô bổng đều có đủ ở giữa cần gạch đá vỡ vụn. có lẽ là ca máy viên bị làm hỏng. liễu san, san đứng giữa đống hỗn độn, mặt mày giận túng lấy ống tay áo của hành tư trúng soi lưng hắn. còn vô thân và vô khâu thì núp ở phía sau nàng. đối diện bọn họ là tây tè với vẻ mặt bệnh mặt băng xương thường ngày, mà bối cảnh trung tâm chính là phòng của tây tè bị chọc thủng một lỗ lớn. Trường hợp kỳ dị hiến thấy như thế, tầm thư không thể hiểu nổi, quay đầu thấy tất trì thành thơi, giũ tay áo đứng cách mình vài bước, vẻ mặt xem náo nhiệt toàn thán. Hai, đã lâu rồi chuyển sinh điển không có náo nhiệt như vậy. Tầm thư bị không khí khẩn trương cuốn hút nghe bước tới cạnh tất trì nhỏ giọng hỏi thăm tình hình. San San hôm nay đột nhiên muốn nghiên cứu binh khí, vô thân và vô khâu cùng nàng ở đình điện lận nấu phá hư không khí, nhưng mà vẫn chưa tìm được đồ vừa tay, không có cách nào vô thân đành đưa tin lưu trì cho nàng. Hôm qua tây tề phá vỡ bức tường phía sau phòng hắn, hành tư quân đã bắt hắn phải tu sửa lại. Tối hôm qua hắn làm cả đêm, hôm nay đang Ngủ bù, nào ngờ dân san không khống chế được lực đạo mà phương hướng Mà lưu tinh trí kia này như có pháp thuật Nhắm thẳng bức tường trước phòng Tây Tề mà tới Sau đó chính là như bây giờ Tuy lần này là vô tình Nhưng tập thư vẫn vô cùng ngẫu mộ nếu san san Có lá gan khiêu chiến với Tây Tề Thấy vùng diện bế tắc vẫn còn bị giằng co Hành tư rất cuồng cũng nói với Tây Tề Chờ người hai lựa chọn Một là tiếp tục đứng yên ở đây, hai là để vô thân và vô câu tu sửa bức tường, còn ngươi có thể đi ngủ, đêm nay cũng không cần phải đi làm, bởi việc để vô thân và vô câu làm thay ngươi. Vô thân và vô câu lần lượt bất mãn hô lên, vì sao chúng ta phải vừa sửa tường lại phải làm việc thay, nếu ra sàn cũng có phần mà. Thành Tư đối đầu nhìn bọn họ. Vậy các ngươi thấy rằng có thể sửa tường hay là làm giường thay tây tệ? vô thân và vô cơ hội lập tức ngậm miệng bị điểm xanh liễu san san chỉ có thể im lặng biết tiếc miếng tay tề vẫn mặt lạnh ánh binh bất động Nhìn liễu san san về màn kinh hồn tán đạm lúc ở sau hàng tư nhìn hắn mái tóc có chút hỗn loạn trên mặt dính đầy bụi vỏ dáng đáng thương giống như vừa rồi lưu tinh trì kia không phải đánh trúng bức tường phòng hắn mà là đánh trúng nàng hắn không nói một lời xoay người bước đi núi băng đá đi, không khí nhất thời ôm tiểu hẳn. Thân thủ là thủ phạm kiêm đồng phạm, vô thân và vô khâu chỉ có thể nhận mệnh mà làm việc. Thành Tư trần mặc trò liễu san san cúi đầu nhận tội. Tuy khả năng khống chế vũ khí của liễu san san làm người ta không dám khen tặng, nhưng vẫn có chút bản lĩnh nhìn sắc mặt người, lần tức thành thành khai báo mọi lỗi lầm. Cuối cùng không quên cam đoan, ta nhờ bọn họ tìm vũ khí giúp ta là để tự bảo vệ mình. Ai biết suýt lửa thì biến thành tự sát chứ Khi tới liễu sân sàn Bị tăng cách đuổi đánh Cho thấy động cơ phận tội cũng có chút thiết phục Hành tư nhìn đến binh khí Đủ hình thù, bất đắc dĩ ngắn Dùng đao kiếm là có thể phòng thân sao Đây cũng chính là điều Mà liễu sân sàn đang buồn bực Nàng cần nguyên chóng có vũ khí phòng thân Mà mấy loại đao kiếm này Phòng học vài năm Thì không thể phống chế tốt Còn khiến mình gặp nguy hiểm Lại khách nhờ hai tên bệnh thần kinh Vô thân và vô khâu Lại lấy cớ mà cướp tới một đống đồ kỳ lạ Đến nhằm để thể hiện Bọn họ có kiến thức viên bác Cho nên việc này là bọn họ tự làm tư chịu Vô thân và vô khâu thu thập toàn cục Tới bụi bay mùa mệt Cách chị liền dẫn tập thư tới phòng bếp tìm đồ ăn Hành tư cũng xoay người đi về phòng của mình Nếu dần san Không dám truyền đi Cũng tất đợi hành tư xử lý Mình thế nào Thành thật đi sau hắn. Hành tư vào phòng, thấy Liễu Giang San đi theo cũng không để ý, ngồi xuống ở bên bàn, rót một chén trà rồi xem công văn. Liễu Giang San đợi hồi lâu, vẫn không thấy Hành tư xử lý làm thế nào có chút không kiên nhẫn vậy. Hành tư quân. Hành tư buông công văn trong tay nước mắt nhìn nàng. Ngươi công văn ta sao? thói quen cần đánh sợ. Tỉ như Hành tư đã quen với việc Liễu Giang San ra mặt dày vẫn hay luyện ở trong phòng hắn, mà hắn luôn gước nặng tu dần tủ diện dưới gánh. Tể như Lưu San San vẫn bị phạt cấm túc và trừ lương, nay đột nhiên lại được tha, cảm thấy không quen và bất an. Hành Tư im lặng một lát, cúi đầu tiếp tục xem công văn. Lần này cho qua. nếu San San vô cùng bất ngờ. Hành Tư tuy bình thường luôn mặc kệ hành vi và thái độ của người ở trong trường sinh viện, nhưng nên giữ quy củ thì vẫn phải giữ, nếu không sẽ phần không liên tay. Lần này nàng dưới dục đồng nghiệp phạm tội hủy hoại tài sản chung lại phá hư quan hệ đồng nghiệp 3 tội lớn như vậy mà cứ thế đừng cho qua Chẳng lẽ hết tân quan đã qua những ngày đầu nhận việc nên không còn tính toán chi lý như trước cho nên nàng không bị cấm túc cũng không cần dùng bỏng lộc làm tiền bảo lớn ư Liễu xanh san còn đang mừng thầm hành tư đã nhàn nhã nói Dù sao phạt ngươi cũng chỉ là cấm túc và bỏng lộc Ngu ý là không phạt nàng vì không có tính khiêu chiến cũng chẳng có ý nghĩa. Người tâm của Liễu Sang Phan bị tăng liệt lần nữa, nhưng cảm giác tâm tình của Hành Tư hôm nay rất tốt, nàng đột nhiên liên quan chặt lóe trong đầu tất cả một ý niệm. Hành Tư chăm chú xem công văn, thuận tay cầm chén trà để uống, mới phát hiện ra cái chén trống không, liền đặt xuống. đang muốn tự dót thì Liễu Sang Phan đã nhanh chóng tiến lên, chăm bậy đi cho hắn, tươi cười như hoa nở. Hành Tư quân ngay uống trà. Hành tư cảnh sát, huyền thấy thương co rút, mỗi khi nếu sân san bày ra thấy đồ âm cần như thế, chắc chắn là có chuyện. Lại có chuyện gì? Nếu san san cũng không khó khí đặt bình trào súng, sao giận mặt dày đi qua nói. Hành tư quân, ta ở âm tòa địa phủ, thế đơn lực bạc lại chẳng có tiền chất quân sự võ công, người thương tình mà cho ta bù hộ lệnh gì đó để phòng thân được hay không. Căn cứ vào tin về hè nàng tích góp được nhiều năm khi còn sống. Thần tiên luôn có nhiều pháp khí Tuy điện lấy ra một cái Cũng có thể hô phong phán vũ Hành tư bản lĩnh cao như vậy Chắc chắn là một cái bổ hộ mệnh Sẽ không tính nhiều sức Hành tư lại liếc mắt nhìn nàng Lắp đầu nói Ta không có Không có, sao lại có thể không Nếu san san tất cả tư nhịp Mở to mắt nhìn hành tư Hành tư thản như nói Trên người ta chưa bao giờ mang theo thứ gì Hành tư tưởng nói chưa từng thấy hắn dùng qua vũ khí gì mang theo mấy loại bùa hộ mệnh này sẽ hạ thấp giá trị bản thân của hắn hơn nữa bản thân hắn chính là bùa hộ mệnh chống chệch trừ ta cần gì phải mang thêm này nọ tuyết là nàng không nề năng theo lá bùa này ở trên người nếu sang san vẫn không từ bỏ ý định hành tư quân người lợi hại như vậy dù không có cũng có thể biến ra một cái mà nếu không ta gầm chuyện gì sẽ làm phiền tới ngươi Ý của nàng là nếu người ra ngoài ta rất dễ hết sự giao chuyện nhưng mà không dám hy vọng quá mức. Có điều chắc câu gặp chuyện gì cũng sẽ làm phiền tới người đã có tác dụng cho nên nàng tư quân mới gặp đầu nói Người có trang sức gì hay mang ở trên người không tỷ như vòng tay, vòng cổ. Theo phong tục kế gian dù là nữ như bình thường cũng có vài món trang sức như chân cải, vòng tay nhưng nếu ra vốn cửa nhỏ nhà nghèo sau khi cha bé qua đời, nếu San San lại ăn nhà ở đậu ở trong nhà đại ca, còn bị tàu từ khó dễ đủ chuyện, đủ ăn có mặc đã không dễ dàng, nói gì tới châu báu trang sức. Nghĩ tới chuyện cũ, nếu sang San có chút thương cảm, cúi đầu buồn buồn đáp, không có. Nhìn vẻ mặt ảm đạm của nàng, Hằng Tư cũng đoán được nguyên lo, suy nghĩ một lát, liền vươn tay ở giữa công chung, khi mở ra sau lòng bàn tay đã có một chuỗi hạt bằng ngọc biết bóng ánh ở trong suốt gần đây liễu sang san đã nhìn thấy nhiều thứ quý hiếm nhưng hình ảnh này vẫn khiến nàng ngây ngốc lắp tóc hỏi cái này không phải hàng tư thần như nói vẫn là để trong tầm cung của ta cũng không cần dùng tới tạm thời cho ngươi liễu sang san, san càng nghe càng ngây ngốc chỗ của hành tư ở âm tà địa phủ chỉ có thể gọi là phòng ngủ vậy tầm cung mà hắn nói đương nhiên là ở thiên cung nói cách khác vừa rồi hắn chỉ vươn tay một cái chuỗi hạt kia đã ngáy mắt vượn qua tan giới thiên bình nhân gian địa phủ, loài dự tình này làm cho phàm phu tục tử muốn chuyển đồ vật gì đều phải dựa vào vận động tay chân như nàng có chút khó tiếp thu hành tư lại không để ý tới nàng vừa nhìn chuỗi hạch trong lòng bàn tay miệng lầm bẩm ngáy mắt đã thấy lục quan như hòa dầm hiện ra, bao phủ ở trên chuỗi hạt. Khi hắn dừng này, hào quang cũng đã dung hòa vào chuỗi hạt. Kiêu quang lé lên một cánh rồi khôi phục như bình thường. Lúc này, nếu san san gần như đã, đã đánh mất khả năng nói, chỉ biết nghẹn họng chân chú nhìn hành tư, đưa chuỗi hạt cho nàng, còn nàng thì ngây ngốc tiếp nhận. Ta đã thêm bùa chú hộ thân vào chuỗi hạt, có thể thay ngươi tránh những tai họa bình thường. Nếu nó không ăn được, ta sẽ biết. bởi tới. Liễu san san nằm ở trên giường nhìn chuỗi hạng tấm ngay ngóc, tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Tuy hiện tại thấy chuỗi ngọc không có gì đặc biệt, nhưng nàng hoàn toàn không nghi ngờ thực lực của hàng tư. Cũng tin chắc chuỗi ngọc này có thể gầm thần giết thần, thấy tùy giết tùy, có thể đảm bảo nàng an toàn ở âm tàu địa phủ, không phải lo lắng bất an nữa. Nhìn tới nhìn nuôi, nàng vẫn không thấy buồn ngủ. Trong lúc vô ý phát hiện có hai viên ngọc ở giữa khác với những viên khác dường như ở giữa có khắp chữ. Nàng tò mò đưa chuỗi ngồng tới gần ngọn đèn, hít mắt nhìn cẩn thận. Nhưng chữ kia quá nhỏ, phải nhìn thật lâu mới thấy ở trên mối hàm Châu viết chữ Hành và Tư. nếu sang san như vậy tức giận, không cần nhờ mọn về chữ. Nhà hắn tôi có thiếu tiền, thế mà cho nàng cái bộ hộ mạng cũng khắp tên của mình lên. Chẳng lẽ sợ nàng không xác nhận chủ quyền rồi sau này bị nàng lấy được hay sao? Cũng lắm thì tới lúc nàng đi đầu thay sẽ trả lại cho hắn mà. Tuy vì kích động mà mất ngủ, nhưng sáng hôm sau nếu sang sang vẫn dậy rất sớm, tinh thần cũng rất tốt Tàu cách nhận được nhiều lễ vật chân quý của Đông Hải Long Cung cũng chỉ hưng phấn vài ngày, mà nàng chỉ nhận được một cái bồ hộ mệnh nhỏ nhỏ từ hành tư đã hưng phấn như máu uống gà. Có thể thấy được nàng là một bá tánh bình dân cực kỳ dễ thỏa mãn. Căn cứ vào Mỹ Đức không có bản lãnh thì nên kiên tốn làm người, nên nếu sang sang không nói cho mọi người biết, hành tư đã cho nàng một cái bùa hộ mệnh. Bình thường nàng thế nào thì vẫn thế đấy, chỉ thỉnh thoảng lại thò tay vào trong ống tay áo, kiểm tra chuỗi ngọc mắt lại kia. Theo lời hành tư thì chuỗi ngọc này có thể giúp nàng ngăn phiền vấy, nếu không ăn được thì hắn sẽ biết, nếu cách khác là hắn sẽ lập tức có mạnh để xuất rằng thu phục phiền tái. Vì thế chuỗi ngọc này không chỉ là bùa hộ mạng, còn là thiết bị báo động cao cấp. Vì thế mỗi khi lưỡng san săn sờ sờ chuỗi ngọc trong lòng luôn cảm thấy cao hứng. Mấy ngày nay, tùy hồn mới được đưa tới trường sinh viện không nhiều, nhất là hôm nay chỉ 2-3 canh giờ đã đưa những tùy hồn cầu đi đầu thai hết. Có lẽ dương gian dần đây thấy bình tĩnh thế. Sau bữa trưa thời tiết rất tốt, nếu San San không có việc gì, lại lời đi tới đi lui, liền lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi tán gỗ với vô Thơm và Vua Khâu đang canh giữ chút đại ngôn truyền sinh điển. Chốc lát sau, Tâu Thư lại chạy tới, trong lòng có một đống cuộn da ghe. Tầm thư đi tới trước mặt Lếu San San, có chút sợ hãi nhìn bộ dáng chàng, đại ca ngồi gác chân lên ghế. San San, người có thể giúp ta một việc không? Từ sau sự kiện đâm cung đòn. Tập thư bị liếu sang san truy đánh thảm thiết. Hắn liền có chút sợ hãi nàng. Tuy biết tiểu tuyết nghi nàng không có khả năng gây thương tổn cho hắn, chỉ là lấn lối hù sợ mà thôi. Có điều rất nhiều thời điểm, phù trường thanh thế cũng có thể hù sợ người. Cho nên gặm được tập thư tuy có chút bản lãnh nhưng không có chút kiến thức về thế sự. nếu sang san cũng có về khí thế hẳn. Nếu sang san vẫn tuôn tự nhận mình là tiểu tốt, có gặm được một người, dùng hứa khí cẩn thận như vậy để nói chuyện với mình đương nhiên trong lòng rất sàng quấy hơn nữa nàng cũng đối đáy với tập thư như đệ đệ chẳng qua lần trước bị chuyện bông cung đồ kích thích mới hung ác như vậy khí thế lất trời vố ngược nói chỉ cần chuyện ta có thể làm thì có gì mà không được thật ra chuyện nàng có thể làm ở âm tàu địa phủ không nhiều lắm cho nên khi nhìn thấy tập thư cao hứng vấn trấn chạy tới cạnh nàng ngón tay tùy ý vung lên Một cái ghế nhỏ điền từ không chung rớt xuống ở bên người nàng. Sau đó tầm thư ngồi xuống. khí thế của liễu san san vừa lên được một chút đã tan đứng không còn tăm hơi. Nàng đúng lạ phế vật mà. Tập thư bị thần sắc của liễu san san làm cho hoàng sợ. cẩn thận trọt nàng một cái. Sơn san, liễu Sơn san hoàn hồn bị mấy cuộn da dê ở trong tay tầm thư hấp dẫn, Người ôm cái gì vậy? Vô thân và vô khâu cũng hiếu kỳ tiếng lại gần tật thư lấy một cuốn đưa cho đứa sang sang xem. Đây là bản đồ. Thì ra Tầm thư ở dương gian thường xuyên đi lang khiến cho lùng kim sận suy nghề. Hắn là người tiến cử, mà Tầm thư lại ngốc như vậy. Hắn, đại hại hắn bị vực thông, cười bằng cười nhạo không ngừng. nhưng dùng lời nói và hướng dẫn cụ thể cũng không thể làm tật thư tiến bộ. Đối với Lục Kim, vũ phu thì mắng là thương, đánh là yêu. Vì thế Lục Kim mới ra lệnh, trước khi tập thư tìm đường cách không bị lập đường thì không đường tới dương gian câu hồn mới nhẹ lường tưởng là chuyện tốt vì không việc lập cần phải làm đừng dành dối chơi bời nhưng thật ra người làm dối ở âm tảo địa phủ đều bị xem là hỗn đàn, để người khác khi thường hơn nữa ở đây mọi thứ đều dựa vào lao động mà phân chia quyền lợi làm nhiều lương nhiều còn kèm theo đáy ngộ cao không có việc làm đồng nghĩa với không có bổng lộc vì thế tập thư rất là phần trương Tạ người, quay thường với thế gian, bình thường cũng rảnh rỗi, cho nên có thể giày ta hay không. Tạm thư bày ra các vàng thiếu điên thanh tú còn chưa hết về trẻ con. Hắn khẩn thiết trông mong như vậy, khiến cho người ta cảm giác nếu không đáp ứng ấm thì chính là người máu lạnh vô tình. Cho nên nếu San San thiện lương vừa bị tập thư nhìn như vậy liền muốn vượt lửa băng sông, vì hắn. Nếu San San tự nhận khả năng phân biệt phương hướng của người rất tốt, nhưng khi nhìn thấy bản đồ liền thất thanh hô lên đây là chỗ nào lang diêm mà không hiểu gì vô thân và vô khâu cũng cảm thấy sao bồng lai danh châu côn vinh sơn vương ốc sơn nếu san san nghe vô thân và vô khâu liên tục hô lên còn chưa hiểu bọn họ nói gì đã thấy vô khâu đặt bản đồ xuống nói với tật thư tầm thư như có thành ý hay không mang bản đồ đồng tiên danh sơn tới đây làm gì Người tới đó câu hồn sao? Động tiên, nếu San nghe vậy mới nhớ tới hình như là nơi tầm trung thần tiên ở trong truyền thuyết, khó trách nàng không nhận ra. Tầm thư vô tội nói, tất ván quan không có kinh nghiệm về phương diện này, ta đi hỏi hành tư quân thì hắn lại nói thực tiễn là quan trọng nhất. Đừng nhận biết đường, ta tạm thấy không ra ngoài đường thì xem bản đồ, đây là hành tư quân cho ta. Hắn nói là bản đồ mà khi hắn theo thái thượng hốc quân đi riêng hoạn đá dùng vì có chút phức tạp nên tất cả đều cho ta, bảo ta tự xem cái nào dùng được. Vua thân và vua khâu vừa rồi còn tất hạ thần sắc hèn mọn, lúc này trên mặt đá tỏa ra kim quan vàng trường, ít động hỏi. Đây đều là bản hồ mà hàng tư quân đã dùng, đánh dấu trên bản đồ là do hắn tới tay viết, hắn tặng ngươi hay chỉ là cho mượn, dùng xong có phải trả lại hay không? Tầm thư thấy, bọn họ đột nhiên phấn thời Có chút khó hiểu, ngây ngốc tắt. Thành tư quân nói ta xem mấy giấy hữu dưỡng thì cứ giữ lấy, không cần trả cho hắn. À, bản đồ đồng tiên này không có ích cho người đi cầu hồn, để lại cho chúng ta đi. Nếu sang san cũng bị vắng vẻ như nhập được vào bối của vô thân và vô khâu, làm trọ mơ hồ. Phát người muốn lấy bản đồ này sao? Nhìn thấy bản đồ liền kích động như vậy, bọn họ là những kẻ lộ si sao? Vô khâu liền bày ra vẻ mặt, biết ngay là người sẽ không hiểu, rồi giờ bản đồ ra trước mặt đứa sang xanh. Nhiều bản đồ như vậy, nếu bắn đi, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bắn bản đồ, chẳng lẽ hết bản đồ ở âm tàu địa phủ là hàng quý yếm, hay tất cả mọi người đều là lộ si? Cô Tân thấy thế, dùng biểu tình hèn mọn người nữ sang xanh. Người đứng lạ không có hiểu biết, vì tài hay tiêu quân là nhân vật nổi tiếng ở âm tàu địa phủ nữ nhớ nam bắt trước, ngay cả bức quà của hắn cũng là hàng quý hiếm, giá rất cao. đây lại là bản đồ mà hành ty quân đã dùng qua, còn có chữ viết tay của hắn. đem đi bán, không biết sẽ có được bao nhiêu người giành mua à? nói xong, hai mắt sáng lên, tựa như đang nhìn thấy rất nhiều nguyên bảo quần quần chảy vào túi mình. tuổi lại là liễu sang san dùng ánh mắt hèn mọn nhìn hắn. từ khi biết được ở âm tòa địa phủ chỉ có thể kiếm được linh tệ. Mà khi đầu thai lại không thể mang đi Cho nên tiền tài đối với nếu San San Nên hóa thành cận bá Giờ lúc trước ta không ngửi được Người cấp khuê toàn mùi tiền chứ Đó là cọ mũi người không kính Nếu San San im lặng Nhìn vô thân và vô câu cướp đoạt bản đồ Đột nhiên trúc mặt lóe lên Một bóng đen Bên tay vang lên theo âm xé gió Tiếp theo là tiếng gào thảm thiết Của vô thân và vô câu Bản đồ bay tán lặn Hiện trường có chút hỗn loạn Đến khi nàng phục hồi tinh thần đã thấy tập thư trốn ở nơi hành nạn gấp khúc ở phía xa Vô thân ôm tay, vô khâu ôm đầu, vừa thanh đau vừa mắng người Mà trước đó không xa là tăng khách vẻ mặt kiêu hạo cùng cái dây mấy của nàng Không đợi nữ san san lý nhục Tăng khách nhìn thấy nàng lông tóc vô thương, mở to mắt khó tin hỏi sao ngươi không bị gì Nếu san san vẻ mặt vô tội Vừa rồi xảy ra chuyện gì sau Sao nàng phải bị gì chứ Tầm thư kinh thạc nhìn nữ sang sang, vô thân và vô khâu cũng chậm mắt há mồm đánh giá nàng, giống như chưa từng quen biết nàng. Tăng cách bị biểu tình hòa mịt của lưỡi sang sang kích thích, nghĩ mình đánh chặt, lần tức vung cho lên. Đã xảy ra chuyện như thế này đây? Cái dây băng thiền long cân cốt bảo ô kim này là loài vũ khí có tính sát thương cực kỳ cao. Phế vật như nữ sang sang đừng nói là né tránh, ngay cả nhìn thấy dây ở chỗ nào cũng không. Chỉ nghi ngốc địch nhiên một chỗ, nghe tiếng gió phá không mà tới tần thư che mắt lại, không dám nhìn tiếp tục của liễu sang san Nhưng tiếng vang qua đi, mọi người lại không nghe đường tiếng kêu thảm thiết của liễu sang sang như dự kiến. Vô tân và vô khâu há hốc mồm nhìn liễu sang san đỉnh ăn vô sự đứng yên ở chỗ. Vô tân, sao nàng lại hoàn hảo không có được gì? Đúng vậy, vô khâu sao lại thế này? Cho tới khi giao thứ hai đánh tới, Nếu Giang San mới biết được đã xảy ra chuyện gì Vội bươi ra sau Đột nhiên nếu tới chuỗi ngọng trên cổ tay Nào hiện đã có bùa hộ mạng Cho nên rơi của Tăng Khách không thể đánh trúng nàng. Gần đây mọi người Đều đã hát đường chứng kiến Ô Kim Tiên của Tăng Khách lợi hại thế nào Nhưng chuỗi ngọng của hành tư Cho Nếu sang San Này có thể dễ dàng chặn được rơi này Cho thấy bùa hộ mạng này Cũng không phải là tầm thường Như hành tư đã nói Nếu Giang San nhanh gốc một lát cảm thấy vui mừng như điên vì có tuần bảo bứ nhưng nàng này muốn xác định liệu chuối ngọc này có phải là vạn phụ nhất thất hay không nên chốn này ngửa mặt lên trời cười to đối với tăng thất vẻ mặt kích ngạc. người lại đánh ta thêm một roi thử xem nếu san san hưng phấn quá nên nói chuyện không dùng đầu óc câu này lật vào tai tăng thất lại thành nàng kêu khích chào phúng kêu ngào tới cực điểm vì thế không chút do so dự mà vung roi đánh Liễu San San tuy đã có phù hộ mạng nhưng nếu San San làm phế vận đã lâu thế thế doi hung mắm nên theo phản xạ có điều trị điều kiện không chút do sự mà ông đậu ngồi con người tiếng doi kinh tâm đồng phách vang ở bên tay khiến Liễu San San hết hồn nhưng trích người lại không có cảm giác đau đớn làng nhiên nước mắt lên thấy tăng tắt mấy ngần tay thở hồn hển trừng mắt nhìn nàng mà quanh người nàng có một tầng lụng bao quanh cũng như đang bảo vệ nàng, lùng tóc mây phát ra từ chuỗi ngọc trên cổ tay nàng. Với tu vi của tăng tách, không thể phá giải pháp thuật của hành tư liên tục thử vài cách đều không khiến được nàng hoàn toàn thất điên Sao ngươi có được cái này? Liễu San San âm thầm nên có dũng khí hơn ngươi có say chẳng lết ta không có bù hộ mạng ư cái này chính là ma cao một thước đầu cao một trượng A gần lúc tăng tách tức tới nỗi không án lên lời nếu san san lửa cháy đổ thêm dầu ngươi chính là ị vào việc ta không có tài năng gì nên mấy khi dễ ta có bản đứng thì ngươi bỏ hết vũ khí và pháp thuật cũng không dựa vào lân nhân mà đấu với ta một lần đi sự thần đã chứng minh đấu võ mầm thì Tăng Tết không phải là đối thủ của Liễu san San mà phép kích tướng luôn có tác dụng với Tăng Tết đã thấy làng đã ném xoay xong tới đánh nhau với Liễu san San Liễu san San khi còn sống không phải là cô nương ôn nhu nhàn thuộc đánh nhau bắn trời tùy không tinh thông nhưng cũng không phải là chưa làm sau khi tới âm tả địa phủ mới phát hiện mình là cái vật chăm không một dùng có thể nghiện phất bản thân là một tiểu tiền nữ nhân bình thường đánh nhau là cắn xé cào cấu đá không có gì đáng nói. nếu San San tự tin có chút bản lĩnh trong chuyện này, thấy Tang cách đã ném roi, liền giáng tay áo chuẩn bị chiến đấu. tuyệt nhiên cảm thấy không khí xung quanh chật lạnh hơn, Tang cách cũng cảm nhận được không khí thay đổi. Nhìn lại mới phát hiện Tây Tề vẻ mặt tằn đằng, đằng sát khí đứng ở cách đó không xa. Vừa rồi là ai đánh roi? Tây Tề vừa mới lên tiếng. Vô thân vô khẩu và tập thư liền bỏ chạy chối chết liễu san san đương nhiên không ở lại Để làm người vô tội hy sinh Vừa chạy vào vừa chỉ vào tăng cách thua to Lạ nàng Tây tệ bị đánh thức đường sát thương lớn thế nào liễu san san đã tự mình trải nghiệm Cho nên chạy là thượng sách Cho tới khi an toàn Nút sau đình viện Nàng mới yên tâm dừng trở lại thở Lúc này hành tư đang ngàn nhã Đứng ở trong viện ngắm hoa cỏ Nếu San San nhìn thấy hắn liền lý tới bùa hộ mạng của hắn đã giúp nàng vượn qua một kiếp liền đi đấy. Hành tư quân bùa hộ mạng ngư đưa thật là quá lợi hại. Nhờ có nó, nếu cuộc hôm nay ta đã bị tăng cách đánh chết rồi. Hành tư say người cúi đầu nhìn vẻ mặn đá ý của nàng, thuận tay đánh chết nàng, mấy sợi tóc, rối vì vừa rồi, nàng chạy như điên. Có thể tàn bớt phiền toái cho ta là tốt rồi. Vô thân, vô khâu và tật thư Đứng ở bên kia, nhìn thấy bọn họ như vậy Nền vô cùng ăn ý Mà đất sau cây cột, lộ đầu ra Thì gần với nhau Chú ý ngọc của san san Chắc chắn là do hành ti quân đưa Nếu không sao nàng lại có bùa hộ mạng hung hãn như vậy Đúng vậy Nhìn vẻ mạnh tiểu nhân đắc khí của nàng tuyệt đấy là do hành ti quân đưa sao nàng lại có được Chú ý vòng kia vừa thấy liền biết là vẫn hiếm lạ Lại thêm phù chú tưởng hãn như vậy Ta cũng muốn có a Vén tóc Hàng tư quân này giúp San San vén tóc. Vì sao hàng tư quân giúp San San vén tóc mà vô thân người lại kích động như vậy? Đầu tóc của San San thật sự rất rối mà. Cần thư người bất ngộ một chút có đường không? Cuối tới thế gian đồng sau mười đại bí tịch tình sử rồi thấy về. Người lấy xem liệu hàng tư quân có thuận tay mà hái một đóa hoa cái lên đầu San San không? Vô cầu người bất tục à? Nhìn thấy hàng tư. Chỉ nói vài câu, rồi trở lại về phòng. Còn nếu sang san đi về phía bọn họ, ba người lâm tức ngồi ngắn, làm bộ như vừa nhìn thấy nàng, liền lên tiếng chào hỏi. Sang san vô thân với vẻ mặt thèm dò dẫy nhìn chằm chằm cổ tênh nàng. san san bùa hộ mạng của người. Là do hành tư quân cho. Nếu sang san nhìn thần sắc của hắn, nhớ tới vừa rồi, hắn đã vô câu, âm mưu bán bản đồ của hành tư để phát đài. Liên cản sát lùi ra sau mấy bước, bảo vệ các khao chú ngọc ở trên tay. Không được đánh chú ý lên nó. Một năm này, nàng cần dựa vào bảo bối này để đừng sống yên ổn a Vua Tân vội lắc đầu cam gan. Yên tâm, ta không phải là đánh chú ý lên nó. Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao lấy đường thứ tốt từ chỗ hành tư quân, nói cho họ chúng ta tham khảo đi. Liễu San San nhìn vẻ bằng trợ bom, thầm nghĩ hành tinh. Hành tư tính tình nhỏ mọn Cho nàng một cái bùa hộ mệnh Còn biết tên của mình Hay bọn họ có khả năng tự bảo vệ Lại muốn thứ gì đó từ hành tư Thì các ngươi đời này đừng có mơ Vì sao Vô thân suy sụp Nghĩ nghĩ hỏi Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác Vô câu gặp đầu phụ họa Hành tư quân nhìn cũng không có khả năng là đoạn tụ Dứt lời ba người cùng dùng thần sắc thì ra ngươi dùng tiểu sào Nhìn nếu san san khiến đặng không hiểu gì hỏi cái gì là có nguyên nhân khác liên quan gì tới giấy tính vô thân không giải thích nhìn liêu san san nắm trần chuỗi ngọc không buông tay cười ấy mồi nói lúc trước còn thể sắp san sẽ không câu dẫn thành tư quân ngay cả tiếng vần đỉnh gốc cũng có rồi người đúng là chân nhân bất lộ tính nha liêu san san kinh ngạc tiếng vần đỉnh lúc là cái gì vô thân kinh thường giả vờ ngây thơ làm gì Đưa vòng tay không phải là tính tật lĩnh ước Mà phản nhân các ngươi hay làm hay sao Mua câu cũng tham gia Đúng vậy, chứng cớ vô cùng xác thực Ngươi còn không thể nhận ngươi Có suy nghĩ An không an phận với hành vi quân ư Nếu sang San nước mắt xem thường Các ngươi hiểu ý nghĩa không an phận là như thế nào Cô thân nghĩ nghĩ Đường không thuộc bổn phận của mình Vọng tưởng thứ tốt hơn mình được có Nếu sang sang ta về hiểu nói như vậy, ta quả thật có suy nghĩ không an phận với thành tư quân. thì ra là có. vô thân và vô câu lần tức dây quanh liếu san san môi tim, có suy nghĩ không an phận như thế nào. liếu san san thở dài, ánh mắt sâu xa nhìn cửa phòng của hành tư. muốn hắn làm thêm bùa hộ mạng cho ta, muốn lãnh đạo làm bùa hộ mạng cho mình. quả thật là việc nằm ngoài bổn phận của nàng a. vô thân và vô câu chưa kịp phát biểu ý kiến, tê tề đã chậm rãi quay trở lại. Bốn người vì sợ trở thành vật thi sinh Mà bỏ chạy rồi nhìn thấy Tế Tề Mới nhớ tới vận mệnh của vị khách không mời bà tới Nếu doanh san không nhịn được hiếu kỳ Thì Tế Tề đi ngang qua bọn họ liền mạo hiểm lên tiếng Tế Tề, căng cách đâu Tây Tề lệnh lùng Viết là một cái, ra ngoài Cho nên mới biết Người ta biết trăm trận trăm thắng Không tìm hiểu kỹ tập tính của từng người Ở truyền sinh điện Nhất định sẽ bị thua thiệt Mà tăng cách là ví dụ điển hình Nếu san san cố gắng tưởng tượng Nhưng vẫn không nghĩ được tăng cách Bị ra ngoài là tưởng tượng gì liền cẩn thận liền thành sóc tây tề Sợ hắn vẫn còn giận Cũng thuận tay ném nàng ra ngoài Tây tề ngừng bước nhíu mày nhìn nàng Nhớ ký kính rắn. ngươi. Nếu san san hoàng sợ Vội lui ra sau Không có việc gì chứ Nếu san san nguyên người Cứt bộ lui được nửa bước Bày ra tư thế đứng vận vẹo Thấy Tây Tề đang đánh giá nàng, mới hiểu được là hắn vừa rồi hỏi nàng có bị tăng khách đánh trúng không. Cội xuất tay nói, không có được gì, hành thi quân cho ta một cái bùa hộ mạng, tăng cách tấn công chúng ta. Tây Tề nghe vậy, cứu mắt nhìn chuỗi ngọc ở trên cổ tay nàng, gật đầu, không nói gì thêm mà đi về phòng. Có lẽ là bốn chân thủ thời gian ngủ thêm. Nếu San San thở vào một hơi, vô câu thích lại gần nói, chật chật có chắc trước đây nhưng không muốn phát triển cùng Tây Tề thì ra là có chi hướng xa hơn. Kết cục là có chuyện gì thấy nếu san san mơ hồ, tầm thư liền tiếp tục giải thích. Thời hợp nhân quân vô thân và vô khâu thường xuyên ép buộc như vậy, không phải giúp hợp nhân quân làm quen với nữ thần nữ quỷ thì là giúp nữ thần nữ quỷ giới thiệu với hợp nhân quân, lâu dần thành thói quen là phản xạ có điều kiện rằng nam và nữ có gian tình. Hơn nữa hợp như tuân đi rồi, đã lâu bọn họ không có tin tức gì để nhiều chuyện, có chút địch mịch, người nên thông cảm cho bọn họ. Nếu sang san còn chưa lên tiếng, vô thân đã vỗ tật thư. Ngu mốc như người mới là quán tính, mới là hư không, mới là địch mịch. Nếu san san người đầu nhìn trời hồi lâu, xác định xem tập thư còn nói gì nữa không, thì hai kẻ kia đã lôi ngẳng sang một bên. Hác ác sang san Ngươi và ta cũng không phải là người ngoài Ngươi muốn nói cho chúng ta biết đi Có phải ngươi và hành tư quân Có cái kia không Nếu san san biết người có tuổi Sẽ trở lên nhiều chuyện Tỉ như mấy láo bản nương ở gần nhà thôi ra tử Phần lớn đều là phụ nhân Ba bốn mươi tuổi chuyên thích làm nhất là ghép đôi Là muốn cho nam nữ đồng thân Giống như đây chính là việc làm vô thượng công đức Của các nàng Ngay đầu nhìn vẻ mặt dẫn mối của vô thân vô khâu Liễu San San liền tin những gì tập thư vừa nói, hai người này tùy còn lớn hơn phàm nhân, luân hồi vài kiếp. Nhưng dù thế nào, thích làm mai làm múi, có khác gì là ở tứ gian, đều là phụ nữ làm bà múi, mà ở âm tào địa phụ có khác vậy lão ra. Liễu San San lần tức khẳng định, ta lập lại một lần nữa, ta chỉ là một phàm nhân, hơn nữa không bao lâu sẽ đầu thai. Các ngươi muốn làm mai giải buồn, cũng nên tìm người buôn văn hộ đối đường không? Vô Tân Điền Phản Bác nhất nhất là mấy cái tiêu chuẩn tục tầng này, phàm nhân các ngươi có được gì liền thích quy cụ lấy giáo pháp kiểu. Ở chỗ chúng ta chỉ cần có tình cảm, dù là khác biệt tùy các, thân phận cũng có thể thiên trường địa thiệu, tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu san san, chỗ chúng ta, hai cái đầu còn dễ nói, nhưng mà... Vô cầu cho nên người còn không biết tranh thủ mà nắm chặt cơ hội Nếu sẵn san, Ta nắm chặt cơ hội làm gì Vô cầu thể hiện cơ hội để không phân biệt tuổi tác thân phận Sống chế mà cùng nhau Thể ước Dưới hoa dưới trăng nha Vô thân lầm tích đám một cái Hắn diễn sâu thôi quy đừng để ý Nếu người lo lắng mình ở âm tài địa phụ không an toàn Hành tư quân cường tại đi thế Lại tài mạo sang toàn Thân phận cao quý Chẳng lẽ chỉ để làm ô dù thôi sao? Không cần bọn họ cường điệu thì điều này cũng là sự thần khách quan. Nếu sang San nghĩ không ra các ngươi chấp nhất với chuyện này như vậy là vì cái gì? Không cần bọn họ đến cường điệu này đã muốn là cái khách quan sự thật. Nếu sang San không nghĩ ra các ngươi như vậy chấp nhất cho chuyện này tới cuối cùng là vì cái gì? Vô câu bày ra vẻ mặn xa xăm việc này nói ra thì dài. Nếu sang San Vậy hay nói gắn gọn thôi, chúng ta giới thiệu rưỡi quỷ cho Hợp nghiêm Quân suốt mấy trăm năm, cho đến giờ vẫn chưa từng thành công, cho nên muốn đổi quý tưởng để chứng minh Hợp nghiêm Quân có vấn đề hay là chúng ta có vấn đề. Nếu sẵn sàng, sàng, Hợp không thể chết ngay lập tức, nàng oan uổng bị bắt tới địa phụ làm tạp dịch đã đủ bi kịch rồi, sao còn phải chịu đồng nghiệp cho tấn như vậy chứ? Bà hợp nhân quân kia trưởng thành có bộ dáng gì khiến cho không nữ nhân nào chấp nhận được hắn. Liễu San San thường không dám tưởng tượng buông một câu rồi tiêu sáng rời đi. Các ngươi tìm người khác tới nghiệm chứng đi, ta không rảnh nhàn chán với các ngươi ta đi nấu cơm đây. Vô thân, vậy mà không có hứng thú với hành tư. Thần tượng của toàn bộ nữ nhân ở tiên cung và địa phụ năng có phải là nữ nhân hay không? Vua khâu, chẳng lẽ nàng giống Tây Tề, nam nữ đều không ăn? Vua thân, quả nhiên, tác hợp nàng với Tây Tề là thích hợp nhất. Vua khâu, dễ để, để bị Tây Tề, giết chết à? Hai kẻ nghiệm làm mai thất bại nhìn nhau một hồi, nhớ tới hít năm xưa, bọn họ giới thiệu đối hít tựa cho hợp nguyên quân nhiều lần mà không thành, tất trì từng chế di hút bọn họ. Dẫn mối cũng không phải là toàn dân vận động, ai cũng có thể làm tốt được hay sao? Nghĩ tới chuyện cũ, vô thân và vô khâu nhìn nhau, lệ rơi đầy mặt. Có câu rằng, người nói vô tình, người nghe có tâm. Bởi vậy, nếu người cố ý nói mà người nghe còn có thể vô tâm, thì chính là lời nói vô nghĩa à. Vất vả lắm mới chờ đường tới giờ nghỉ trưa, Nếu san san lập tức tới truyền sinh điện. Tất trị ngạc nhiên nhìn nàng, vội vã và đi vào, lại nhìn hành tư hỏi. Hành tư quân, mấy ngày nay, ngươi và san san làm sao vậy? Trước kia, Liễu san san luôn tìm mời cách tránh xa hành tư. Nói chuyện thì luôn bày ra thái độ cảnh giác, tựa như nói thêm hai câu sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mà nay lại khắp xa một trời một vực. Hành tư đương nhiên nhận ra khái độ thấp thường của Liễu san, san Sắp xếp công văn lại, nói Có lẽ vì ta trừ luôn bồng lòng tháng sau của nàng, cho nên nàng mất hứng. Nhưng đó đã là chuyện của mấy ngày trước. Giờ mới mất hứng thì có vậy, nàng phản ứng hơi chậm hay không? Chỉ vì một câu, suy nghĩ không ăn phận của vô thân và vô khâu mà mấy ngày nay liếu san san, nhìn thấy hành tư đều cảm thấy khẩn trương, đúng là có một số việc không thể nói lung tung, nói ra sẽ khiến người ta suy nghĩ miên man. Vì sao trước kia nàng không thấy hành tư đềm tới kinh thiên kinh địa? Vì sao trước kia nàng không cảm thấy hành tư xem công văn lưu lất sinh động mây trôi nước chảy như vậy? Vì sao trước kia nàng không cảm thấy cử chỉ, lời nói của hành tư đều rất có phong cách? Vì sao và vì sao? Vì sao hiện tại nàng nghĩ tới hành tư thì cả người lại khẩn trương như vậy? Tuy nhiên, khẩn trương của Liễu Hút San San không có liên quan gì tới việc vô thân và vô khâu muốn kép đôi nàng với hành tư. Nàng chỉ đột nhiên ý thức được gần đây mình đã làm phiền hành tư nhiều còn lấy được bộ hộ mạng từ chỗ hắn. Nàng hẳn là nên biểu hiện cung kính có lẽ hơn, ít nhất là phải giống như khi nàng mới tới. Thời gian qua gần gũi tới quên mất quy củ, không lớn không nhỏ, nếu lỡ như hành tư cảm tí nàng đi quá giới hạn thì nàng phải làm sao? Nếu san san càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện như vậy, vì thế lời nói cười chỉ càng thêm cung kính hơn. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận mình dành dối sinh nông nội cho nên ngày đó đã tìm vô câu hỏi. Thầm đầy bí tình tình yêu là thế nào, đưa vòng tay có ý nghĩa gì. Con người chính là hay suy nghĩ nhiều, nếu san san lại lo lắng, hành tư sẽ biết nàng có suy nghĩ không an phận với hắn đi lời vô thân và vô khâu nói. Nàng vô cùng hối hận vì đã khua môi mó mép nói với vô thân vô khâu rằng mình không có suy nghĩ an phận với hành tư. Tuy rằng sự thật là thế nhưng ai biết hành tư nghĩ thế nào, lỡ đầu án cảm thấy nàng cũng tham dự vào, vậy nàng phải làm sao. liễu san san chưa từng sầu lo nhưng lần này lại cảm thấy phiền muộn vì không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào. cơm trưa ôm nay, liễu san san lại rất thất thận lo lắng, cầm chén cơm ở trên tay và mãi không ăn, đến khi mời người ăn xong nàng mới vùng hồi tinh thần lại thấy hành tư đang nhìn nàng. Thần sắc ngưng trọng khiến nàng cảm thấy căng thẳng Chẳng lẽ hắn đã biết ư Trong lúc nàng sẵn tinh thần đón địch Hành tư trận giấy nói: Người không thể máy sao Sao không ăn miếng nào Tiền lễ hậu binh Điếu sẵn San sửng sốt lầm tức tươi cười nói Không có Có lẽ là do ăn nhiều điểm tâm nên không đói Hành tư nhíu mày mấy ngày nay ngươi thấy ta liền bỏ chạy là tức giận ta Phật người bổng lồng tháng sau ư nào dám nào dám nếu San San làm tức lắc đầu như trống bậy hành tư chưa kịp hỏi thêm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rồn rập nếu San San lại cảm thấy như là thiên âm vội kiếm cớ chạy đi để ta đi xem là ai vô cầu có lẽ do ăn nhiều nên máu chưa lên tới não gọi với theo San San không cần ra xem cũng có thể biết là ai nếu san san chạy quá mau vừa tới cửa liền đụng chúng người cũng may không quá mạnh nên nàng chỉ lảo đảo hai bước đã ổn định thân mình nhưng vừa nhìn thấy người trước mặt tâm hồn nàng liền bay bổng người trước mặt không phải là ba đầu sáu tay mà là nữ tử đang tuổi thanh xuân bộ dáng thường thường diện màu ôn nhu nàng không có khí thế bước người khiến người ta sợ ái mà kinh ngạc đi qua liền mỉm cười hỏi đứa san san Xin hỏi cô nương, nơi này là truyền sinh điện? Sở dĩ liếu sẵn san ngây ngốc là vì ở âm tài địa phủ một thời gian, nàng cũng đã có thể phân biệt được thần tiên và quỷ rất khác nhau. Tuy bọn họ không treo bản hành nghề ở trên cổ, nhưng khí chất bất đồng. Hơn nữa, hàng ngày đều có hành tư và vô khăn, vô khâu là dẫn chứng so sánh cụ thể. Trước mặt chỉ cần đối phương không dùng thủ thuật che mắt, nàng liền có thể phân biệt được thần tiên và quỷ thân. Mà nữ tử ở trước mắt là thần tiên cho nên đây là lần đầu tiên liễu san san nhìn thấy tiên nữ ở trong truyền thuyết. Từ nhỏ nàng đã nghe nhiều chuyện cổ tích kể về tiên nữ vì kết duyên với nam nhân hạ giới, phạm vào thiên luật bị phạm giam dưới tháp cho nên nàng vẫn luôn tò mò về các tiên nữ. Dẫu biết phạm thiên luật vẫn liều lĩnh hạ phạm, nay lại thấy một người sống ở trước mắt, khó trách khỏi cẩn thận đánh giá và tưởng tượng. Cô nương tiên nữ kia thấy nàng thần trí bay bổng liền gọi liễu san san vội lý lại tinh thần đáp đúng nơi này là truyền sinh điện tiên tử có việc gì tiên nữ kia mỉm cười hòa khí nói ta đến tìm hành tư quân xin hỏi anh tư quân hiện có ở đây không liễu san san vừa đưa tiên nữ kia đi vào mấy người ở bên trong cũng đã ra tới tiên nữ kia vừa thấy hành tư khuôn mặt liền trở nên ảm đạm hai mắt ngập nước Chạy vui tới trước mặt hắn gọi Hành tư quân Tư thái này, ngứa điệu này giống y chang Người nào đó gây chuyện xong liền tìm lúi sợ Hành tư có chút không ngoài ý muốn cao mày hài Ý châu, sao ngươi lại tới đây? Tiên nữ tên Ý châu nghe vậy thần sắc Càng thêm điềm đạm đáng yêu Quý đầu xoắn tay với nhau Hồi lâu không lên tiếng như là có việc gì có nói Vô khâu ra xem náo nhiệt Thấp giọng thờ dài không hồ là tiểu tiên Nga từ thiên cung tới. Tuy diện mạo không khuynh thành, nhưng tư thái khí độ này thì đứa quỷ ở âm tàu địa phủ có hỏng 800 năm cũng không theo kịp. liễu Giang San luôn cố gắng làm người tàng hình nhưng vẫn nhịn không được mà lén xem náo nhiệt. Nhìn thấy ý châu lo lắng, khổ sợ chạy về phía hành tư. Tư thái mềm mày đáng thương mà hành tư đối với nàng cũng rất quen thuộc thân thiết không hiểu sao trong lòng lại không có tư vị gì. Nghe vua thân thở dài tiếc hận, dân lẫn hâm mộ, lại nhìn ý châu tư thái nhẹ nhàng. Từ hồ quanh thân có một tầng sáng ánh nhạt, lại cúi đầu nhìn bản thân mạnh sáng mày cho, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Từ nhủ rằng người ta là tiên nữ, nàng chỉ là một phàm nhân, ghen tị thế nào cũng không ra tiên thân, cho nên nàng phải quan dung độ lượng. thản nhiên, chấp nhận thế sự, Nhưng trong lòng vẫn có chút chua chua. Hành tư hỏi thêm vài lần. Ý châu mới ấp ống khó xử nói. Hành tư quân. Ngày tới địa phủ chưa tới một tháng. Nô tỳ liền mất trước. Hôm trước còn để tập nhân vào tầm cung của ngày lấy trộm đồ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu để nương nương biết. Nô tỳ liền. Ý châu không nói tiếp. Hai tay vặn vèo càng nhanh. Hành tư liền hỏi. Đã đánh mất cái gì? Nếu là đồ bình thường Mẫu thân cũng sẽ không làm khó ngươi Ý Châu càng thêm lo sợ Nếu là đồ bình thường Nô tỳ cũng không lén xuống đây tìm ngài Đó là chuỗi ngọc ở trong phòng ngài Nô tỳ phụ trách nội vụ ở trong cung Nếu nương nương biết Nô tỳ thất trách Làm mất vấn quan trọng như vậy Sẽ hết vần chết Nô tỳ. Hành tư kinh ngạc rồi nhớ ra gì đó Cười rộ lên Chuỗi ngọc kia là do ta lấy lại Quên báo với ngươi thần xin lỗi Người trở về nói với mẫu thân một tiếng là được Ý châu kinh ngạc ngẩng đầu Hành tư quân ngày lấy Không phải từ lúc có chuỗi ngọc kia Ngài vẫn không luôn đùng tới sau Hành tư cười cười Trả lời qua la À lúc này có chút tác dụng Nếu san san nghe hắn nói Có vẻ miễn cưỡng Quả nhiên là hành tư bị nàng quấy dày Không kiên nhẫn mới đưa chuỗi ngọc kia cho nàng Vô câu đột nhiên quay đầu Chuỗi ngọc Chẳng lẽ bùa hộ mạng mà San San người đeo là chuối ngọc của hành tư quân? Xưa nay âm lượng của hắn vốn lớn, tuy lúc này đã ý thức mà hạ thấp xuống, nhưng vẫn khiến mọi người có mặt nghe rõ. Không đợi Liễu San San theo bản năng dùn tay về, Ý Châu liền quay đầu lại, nước mắt nhìn thấy chuối ngọc ở trên tay nàng. Ý Châu kinh ngạc nhìn chằm chằm khiến Liễu San San toàn thân toát mồ hôi, mà sao phải vậy chứ? Cũng không phải nàng trộm chuỗi ngọc này, mà là hành tư chủ động đưa cho nàng, mắc gì nàng phải trột ra. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng liếu san san vẫn không dám tặng người, lo lắng trốn sau lưng của vô thân và vô khâu. Cũng may ý châu, cao thấp đánh giá nàng vài lần, thằng sắc có chút khó lượng một chút rồi khôi phục như cú mỉm cười nói. Không mất là tốt rồi, có điều nếu nương nương hỏi nguyên do ngày lấy chuỗi ngọc, nuôi tí nên nói thế nào? thân sắc hành tư có chút bất đắc dĩ. Thân là lãnh đạo, đảm bảo sự an toàn cho cấp dưới là chức trách. Những lời này nghe rất quen nha. Ý châu như chút đường gắn nặng liền rời đi. Hành tư theo lệ thường quay về phòng nghỉ trưa. Tất chỉ không biết ra ngoài phong lưu ở đâu, vô thân vô khâu thì lẻn tới nhà biết tìm đồ ăn phận Chuyển sinh điển tất lớn liền có vẻ lệnh lùng hẳn. Liễu san san buồn chán trở về phòng nghỉ trưa nhưng nằm ở trên giường hồi lâu trong lòng vẫn sầu lo hơn nữa tâm tình vẫn còn tích tụ vì thua kém ý châu càng lúc càng nhiều liền quyết định mang kế sang ngoài viện hóng gió ngồi hồi lâu tâm tình vẫn không tốt hơn vừa lúc vô thân và vô khâu mỹ mán từ phòng bếp trở về Liễu san san liền kêu lên các người có thuốc gì không bùng ta trướng rất khó chịu vô khâu nhìn bộ dạng sắp chết của nàng ngạc nhiên hỏi Bữa trưa nghĩ ăn cái gì, sao có thể chứng bụng? liễu san san còn chưa kịp mở miệng, đã nghe có tiếng đá cửa, thanh âm kêu ngạo của Tăng Cách vang lên. Thù vậy đâu, chết hết rồi sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ hôm trước Tăng Cách bị tế tế đánh bay, hôm nay lại tìm tới đánh hay sao? Ba người đi về phía đại môn ngưỡng mộ tinh thần bất khuất vương ảnh của Tăng Cách, nhưng khi vừa nhìn thấy Phi Dung tươi cười như hoa cúc đứng ở sau nưng làng ta, mới hiểu sao Tăng Cách dám to gan đến đá cửa thế này. vô thân nghiêng đầu thấp giọng nói với Liễu San San, có nên gọi Tây Tề ra không? Tuy Tây Tề bị đánh thức, gây ra lượng sát thương rất lớn, nhưng Liễu San San vẫn kiên định lắc đầu. Tây tề đã nói hắn đánh không lại phi dung, người hắn ra cũng vô dụng. Vô thân lại không nghĩ vậy. Tăng cách bị hắn đá ra ngoài, không liên quan tới chúng ta. Này người ta tìm tới cửa là muốn có người đền tội, chẳng lẽ muốn chúng ta thấy hắn bị phi dung đánh ư? Một lần nữa, Liễu Giang San lại hoài nghi nhân phẩm đạo đức của vô thân. Làm đồng nghiệp với người quả đúng là bi kịch. Vô thân còn chưa đáp lại Phi dung đã đi tới trước mặt bọn họ Nói rõ lý do tới Nghe xong cầm của vô thân vô khâu Và liếu san san như muốn rớt xuống đất Không chỉ ba người bọn họ Mà hành tư đang nghỉ trưa Bị đánh thức cũng kinh ngạc không thôi Mời san san tới Đông Hải Long Cung Làm khách ư Cứ tưởng phi dung ra bành thay tăng khách Nào ngờ hắn lại đưa ra lời mời Ngoài dự đoán Làm cho bọn họ có chút nghĩ không ra Hành tư do sự hỏi vì sao phi dung tươi cười có lễ nói ta muốn đưa tăng cách tới đông hải gồm cha mẹ và người nhà nghĩ tới san san cô nương có qua lại với tăng cách nên muốn mời nàng cùng đi cho có bàn còn biết san san cô nương có cho chúng ta vinh dự này hay không không đợi hành tư lên tiếng Liễu san san đã dành trả lời trước ta không đi phế vật như nàng này không có chút do so sự mà từ chối phi dung lời hại hơn nàng gấp trăm vạn lần Cả về thân phận lấn bản lãnh, thần không giống phong cách hiền lành mà ngày thường nàng vẫn ngụy trăng. Vô thân vô câu lặng lẽ, lau mồ hôi lành thay đếu sang san Phi dung khóe miệng co rút nhưng vẫn cố duy trì tươi cười vô hại. Sang sang cô niên không suy nghĩ đã từ chối, có vẻ không để mặt đông hải chúng ta. Chê cười, tăng cách luôn nhìn nàng không vừa mắt. đời biện pháp để ép buộc nàng thôi, có ngu mới tin. Phi dung rút cuộc là khinh bị, chỉ số thông minh của nàng hay là khinh bị, chỉ số thông minh của hắn đây. liễu Giang gian đã sớm nhìn thấu bản chất phúc khắc của Phi Dung, lại ý vào đang ở trên địa bàn của mình, lá gan cũng lớn hơn, nước mắt nhìn Phi Dung, sau đó quay đầu nói với Tăng Cách. Người xác định là muốn mời ta, chứ không phải là lừa ta ra ngoài, rồi tìm chỗ không gậy mà giết người diệt khẩu ư. Tăng Cách xanh mặt, người nghĩ ta là người thế nào? Liễu San San không chút nghĩ ngợi đáp trả Người cho ngươi là người thế nào Đại sảnh nhất thời lâm vào hỗn loạn Tăng cách dơ nành búa phút Muốn bóp chết Liễu San San Lại bị phi dung ngăn lại Liễu San San lập tức trốn sau lượng hành tư Đến khi phục hồi tinh thần Thì thấy ống tay áo của hắn Lại lần nữa nằm ở trong tay của nàng Hôm nay là tiết thanh minh ở nhân gian Thời điểm này người phàm Cùng với gia đình tới tỏ mộ cho người thân Thật ra tại thiên giới thần bí, đối với phàm nhân cũng có tận tục như vậy. Thần tiên cũng có sinh tử, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Vì dụ như bàn cổ, hắn sau khi khai thiên lập địa trở thành sáng thế thần tiên hóa thành dãy núi xuyên qua trời đất, vào ngày này thiên quân sẽ dẫn dắt chúng thần tiên tưởng niệm hắn. Cho nên hôm nay, phần lớn chúng tiên ở trên thiên giới đều ra ngoài, đi đến chân trời góc bể theo tung tích của bàn cổ. Nói thực ra là chúng tiên đi chơi đàn thanh tập thể cốc nhiễm vốn nhàn tàn không thích khóc vui nhưng vì chuyện liên quan tới cha hắn nên có ngoại lệ mà hôm nay Ali lây tái phát định ham ngủ rồi thế nào cũng không tỉnh cốc nhiễm đành để nàng ở lại một mình trong thiên vi cung cốc nhiễm vừa mới rời khỏi Ali vốn còn ngái tới dung trời chuyển đất đã mở to đôi mắt đen như ngọc giáo giác nhìn chung quanh. Tiên đồng đang dùng quạt hương để hầu hạ nàng. Thấy Ali đã tỉnh liền nói, Dậy Ali tỉnh nha. Thường tiên phân phó, người sau khi tỉnh lại thì ăn hết 100 con gà nướng rồi mới được đi chơi đùa. Giọng của tiên đồng nghe như vui sướng khi người gặp họ. Hắn nhớ không lầm trước khi đi ngủ Ali đã hát ăn 100 con gà nướng mà hôm nàng mới ngủ được một canh giờ liền tỉnh. So với thời gian dự tính thì nhanh hơn nhiều. Bình thường nàng ngủ tới một ngày một đêm. Khi nào đói bụng thì mới tỉnh lại. Cốc nhẫn tiên quân lại rất sủng ái tiểu thú này, cho dù ra ngoài ăn bài chú đáo cho Ali, làm cho ở trên dưới tiên vi cung đều hâm mộ tới khen tị. Ngày này cũng quá chăm sóc đi, Ali nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng líu cả nỗi. một trăm con gà nướng nằm ngay ngắn ở trên da nướng, làm cho sân nhỏ rực nước mùi thơm tiếng mỡ cháy vang lên xèo xèo thậm chí các thần tiên đi ngang qua thiên vi cung cũng ngửi được mùi gà nướng thơm lừng may mắn là cốc nhiễm là tiên quân tu vi không cao nếu không thần tiên mà ăn mặn tới mức này e là sẽ bị trời phạt mau ăn nhanh đi nếu người ăn không hết khi thượng tiên trở về lại nói chúng ta không chiếu cố ngươi tiên đồng hối thúc tiên đồng chờ hơn nửa ngày cũng không thấy ali có động tác gì Liền buông quạt hương bồ ra, tiến gần cái giỏ ngủ mà xem xét Ani. Không ngờ nàng lại đang cuộn tròn mà mơ mà ngủ, xem ra là ngủ không đủ giấc, nếu là trước kia thì cần gì hắn phải thúc giục. Ali nhìn thấy gà nướng đã cao hứng nhảy cẫng lên rồi, biếu môi tin đầu nghĩ hôm nay trụ tử không có ở trong phủ, Càng nghĩ càng tức, cho rằng Ani nếu không ngủ đủ 12 canh giờ sẽ không tỉnh, liền giống tén rời đi. Yên tĩnh đợi trong chốc lát, Ali xác định tiên đồng sẽ không quay lại, liền mở mắt, gión rẽn chuồn khỏi thiên vi cung. Trước khi đi không quên mang theo hai con gà nướng để làm lương thực dọc đường. nếu san san, yên tâm dừng bước, nhìn bèo tinh, vẻ bằng hưng phấn tới chốt mặt nàng, nói, Nhà đầu ngươi làm việc ở đâu, ta tìm hết một lượt các tỷ nữ, mới tới cũng không tìm được ngươi. Quả nhiên, lạ không nhớ mình đã bị đá. Liễu San San rút cuộc yên tâm, tuy nhiên vẻ mặt như cửu biệt, gặp lại khiến cho người không biết tưởng bọn họ là giao tình xâm đậu. Tỷ nữ dẫn đường cho Liễu San San tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn hành lễ. Ấn Trì Quan Thì ra bèo tinh tên là Ấn Trì. Liễu San San cảm thấy tên này nghe quen tay nhưng nhất thời không nghĩ ra. Ấn Trì tùy ý vấy vẫy tay, ánh mắt nóng bỏng trời Liễu San San trả lời. Vì ngày hôm qua, hắn có hành vi của thổ phị, này uống rượu say tuy lý, khiến cho liễu sang San không có cảm tình, làm như không nhìn thấy ánh mắt của hắn hỏi lại, ai nói với ngươi ta là tỷ nữ của Long Cung Các Gây? Uống say đến nhậm nhầm là tỷ nữ không tính, tình rượu rồi cũng không nhận ra làng sau, nàng có tiềm chất làm tỷ nữ sau. Liễu San San nghĩ tới mình từ lúc sinh ra đều là mệnh nha hoàn sắc mặt liền rất khó coi. ấn chị bị bộ dáng của nàng làm cho giật mình, lại thêm tỷ nữ nháy mắt ra hiệu là hắn đã nhầm, liền cẩn thận đánh giá xem y của Liễu San San cố gắng ngồi tường nhằm so sánh xem cái ăn mặc của nàng có khác gì với tỷ nữ kia. Liễu San San lầm tức trưởng hắn giận dữ nói: Ta không phải là tỷ nữ của Long Cung các ngươi ta là hôm qua phi dung mời tới đây để làm khách. ấn chỉ chừng to mắt vô giáng sợ hãi, cung kính lùi ra sau. hành đầy lễ. tiểu đệ mắt vụng về, lấy không nhận ra lùng tàu tương lai. hôm qua tiểu đệ thất lễ hết phạm. tàu từ trăm ngàn lần đường do so đo. chuyện hôm qua tàu từ chưa nói với lùng ca chứ. liếu san san bị sự chuyển biến của hắn dọa sợ. ngươi gọi bầy bạn gì đó? ai là tàu từ của ngươi? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Người tên ấn trì này là ai à? ấn trì ngây ngốc nhìn liễu san san về văn số hổ và khó hiểu chừng mình. Lúc này môn tiếu điên bồ dáng thị tùy từ xa chạy tới thở hổn hển nói: Ra của ta à, tìm được quy rồi, bè hạ tìm ngươi khắp nơi, mau tiến đẩy điện đi. Sợ là chuyện ứng rượu hôm qua đã bị bè hạ biết. ấn trì lập tức suy sụp không dám trì hoãn, vội nói với liễu san san ta phải đi rồi ngày mai lại tới tìm ngươi dứt lời liền cùng với thiếu niên kia biến mất không thấy bóng dáng ngày mai còn muốn tìm nàng vì sao liễu san san đứng ngây người sau đường tỳ nữ giới thiệu nam tử tuấn tú măng xem y màu sắc y như bèo chính là nhi tử thứ bảy của đông hải long vương tên ấn trì vốn nghĩ mình là người bị hại nhưng từ sau khi biết hôm qua mình đã đá nhi tử của đông hải long vương nếu san san điền trột dạ Cả đêm công ngon giấc, theo tin tức nàng tìm hiểu được, ấn chỉ là nhi tử nhỏ tuổi nhất ở Đông Hải Long Vương, chưa có danh hiệu chức vụ, chỉ theo phu tử học sách tập võ, nhưng phần lớn thời gian là chiêu hoa gẹo nguyệt. Thường xuyên bị đào cha hắn giáo huấn, chẳng khác nào một hoàn cố công tử. Hôm sau, liếu gian gian, tránh trong phòng cả ngày, tâm thần không yên, lại không thấy bóng dáng ấn chỉ đâu. Nàng vừa thả tâm, Nghĩ hắn quý nhân nhiều việc, hẳn sẽ không tới treo trọc nàng. Nào ngợ giáng sớm ngày thứ ba, ấn chị đã tới gõ cửa, nói ngày đó mạo phạm nàng, lại lỡ hẹn cả ngày không tới dấp ấy náy. Rồi thế nào cũng muốn đưa hàng đi rào ở Long Cung để bồi tội. Nếu san san cảm thấy thần ra, ấn chị nhớ thương chuỗi ngọc của nàng nên lấy cớ, nên không chịu đi. Đào ngờ ấn chị cũng không chịu từ bỏ, lôi kéo nàng đi chẳng khác gì lúc cướp chuỗi ngọc của nàng, rất không nói đạo lý. liễu san san vừa bị tha đi vừa bị mắng, nhưng không cách nào dễ ra được, dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt. Mấy ca ca của ấn trì đều không dành để bồi hắn. Bình thường hắn dành đến nhàm chán, lúc này lôi kéo liễu san san liền lôi kéo tới nghiện, 5 lần 7 lượt tìm nàng cũng chơi đùa. Liễu San San tuy không quá khích Phương thức của hắn nhưng lại không Kháng cự đường sức hấp dẫn của Long Cung Hơn nửa tăng cách bị người nhà Của Phi Dung quân lấy Mỗi ngày đều tham gia đủ loại tiệc trà Giành được một chút là tranh thủ thời Gian hẹn họ với Phi Dung Không dành để quan tâm tới nàng Càng không nói tới việc gây khó dễ cho nàng Mà Phi Dung nghe nói Ấn chỉ thích tìm Liễu San San Chơi đùa, cầu còn không được liền bảo hắn hảo hảo chiêu đáy nàng Còn mình thì cùng tăng cách tiêu diêu tự tại cùng ngắm trăng trước hoa. Quan trọng nhất là nếu san san một mình cũng thấy buồn. Đi theo ấn trì còn có thể đến được những nơi nàng không thể tự vào một mình. Có gì không làm. Vì thế đi dạo hai ba lần nàng thấy tuy ấn trì cười trì có chút tùy tiện nhưng không quá mức. Cho nên rằng nên cho rằng ngày đó hắn vì say rượu mới làm kèn cũng không so đo với hắn nữa. Ở chung cũng khá hòa hợp. Ấn chỉ quả thật bị chuối ngọc kia thu hút, nếu san san nhiều lần, hàm hộ cũng không cho qua được, liền nghiêm mặt nói. Ta không có bản lĩnh tự bảo vệ mình, cũng chẳng có pháp thuật, đây là bùa hộ mệnh phủ quân nhà ta cho mượn, nếu không có nó, ta muốn khắc cũng không ở được ở Đông Hải các ngươi, cho nên ngươi đừng đánh chủ ý lên nó nữa có đường không. Ấn chỉ vội vàng gật đầu cam đoan nhưng vẫn hâm mộ nhìn chuỗi ngọc tạo ra kết giới vây quanh Liễu San San Có thể tạo ra kết giới như vậy tu vi bình thường không thể làm được phụ quân nhà ngươi nhất định rất lợi hại là ai tuy không liên quan tới mình nhưng Liễu San San nghe vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo ngờ đầu nói Đương nhiên hành tư quân nhà ta có thể bất phân thắng bại được với ngũ cựng chiến thần đương nhiên là lợi hại rồi dù nàng không biết tình hình cụ thể thế nào Nhưng có cái để khoác lác Vẫn là rất thích Ấn chỉ vừa nghe nhắc tới hành tư quân Ánh mắt liền lóe lên Hành tư quân, phủ quân nhà ngươi lại là hắn Nhưng không phải thời gian trước Hắn mới hỏi thiên cung sao Sao lại tới địa phủ làm diêm vương liễu san san biết hành tư Nổi tiếng nhưng không ngờ Thanh danh của hắn chẳng những ở trên trời Dưới đất mà ngay cả ở trong nước Cũng biết Nhìn Ấn chỉ hưng phấn truy hỏi Nàng liền thêm sự tình nói qua một lần Bao gồm cả việc Vì sao phế vật nhân hàng Lại ở truyền sinh điện kiếm cơm Cái gì ngươi là hồn phách phàm nhân Nếu san san nhìn ấn trì Trận mắt há mồm Cũng có chút ngạc nhiên Đừng nói với ta là ngươi không nhận ra nha Nàng nghe nói Tuy ấn trì Đầu óc không ngu ngấp Nhưng không có hứng thú với việc học tập Viết chữ làm thơ hay nghiên cứu pháp thuận gì đó Đều không quan tâm Chỉ là võ nghệ lại không tệ không đến nỗi là phế vật. nói sao thì hắn cũng là nhi tử của Đông Hải Long Vương nên tàng vẫn phải có hắn không thể nhận ra điều mà một nhân sở cấp thấp ở địa phủ cũng nhận ra chứ. nếu đúng vậy thì Đông Hải Long Cung cũng quá thất bại trong việc giáo dục a. Liễu San San cảm thán cho tương lai của Đông Hải Long Cung, ấn chỉ lại thành như nói. kết giới ở trên người ngươi dày như thế, đừng nói là ta, e là mấy vị ca ca của ta cũng không thể nhìn ra. Người, ai biết ngươi là tiên nhân hay là phàm thai Ngươi đừng thấy ta hỏng thuận không tin Mà cố ý lừa ta Mọi người đều nói ngươi là tiểu thư Ở địa phủ Cố ý cải trang tới đây để xem náo nhiệt Bùa hộ mình hành tư đưa cho nàng Rốt cuộc là bảo bối thế nào Mà năng lượng che mắt lại đạt tới cảnh giới cao như vậy Khó trách người khác đều hiểu lầm Thân thế của nàng liễu san san ở trong lòng rung động Nghe mặt nói Ta đương nhiên là không lừa ngươi Nếu ta có chút bản lĩnh Thì cần gì mang theo bùa hộ mệnh Đi gieo giao Hơn nữa, ngày đó ngươi muốn cướp chuối ngọc của ta Liền đẩy ngã ta Còn đè lên ta có nhớ không Nhắc tới hành vi say rượu thất đức của mình Ấn chị liền ho khan Mạnh hồng hồng nói Ngày đó là do quá chén nên mới thấp thối như vậy Thần xin lỗi Nếu ngươi thấy ta nói miệng không đủ thành ý Ngươi không ngại Thì ta sẽ chịu trách nhiệm và cưới ngươi Dù sao cũng do ta không đúng Cái gì Cưới nàng Dù ở thế gian Nàng cũng có nghe tới việc Vì bảo phạm mà thành thân Nhưng cũng không có chuyện cưới hỏi Bằng miệng qua loa như thế này liễu san san giật mình suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi của mình Để ý Ta rất để ý Nhìn biểu tình có chút bi thương của ấn trì Vì bị nàng từ chối quyết liệt liễu san san lại vội vàng giải thích không phải, ý của ta là ta chỉ ở địa phủ một năm sau đó sẽ chuyển thế đầu thai Huống chi lúc đó do ngươi uống say cũng không phải cố ý người cũng đã nói xin lỗi rồi việc này cứ thế mà quên đi đề tài xấu hổ như vậy có chút ảnh hưởng tới bầu không khí ấn chi đào mắt tìm thể tài nói chuyện đột nhiên nghĩ thấy cái gì nhảy dựng lên hết lớn người là phàm nhân Nếu san san sườn suốt đúng vậy Vì sao lâu như vậy, giờ hắn mới kinh ngạc. Có điều nhờ vậy mà bầu không khí không còn xấu hổ nữa. Ấn chị không trả lời nàng mà xoay người bỏ chạy. Người ở đây chờ ta một lát, ta quay lại ngay. Nếu san san khó hiểu đứng chờ, lát sau nhìn thấy Ấn chị ôm một đống sách vở chạy tới, liền nghi hoặc hỏi, người bỏ đi là vì mấy thứ này. Đúng vậy, Ấn chị tìm một chỗ sạch sẽ, buộc mấy thứ ở trên tay xuống chẳng lẽ người không thể dùng pháp thuật để trực tiếp lấy đến đây sao? lúc trước hành tư vườn qua ba giới, cách không lấy hít đồ đã khiến nàng ấn tượng sâu sắc. chẳng lẽ việc này không phải thần tiên nào cũng làm được? ấn chỉ đáp, đúng là có loại pháp thuật này, nhưng nếu chuyện gì cũng dùng pháp thuật thì quá nhàm chán. liễu san san lại ước mình được nhàm chán như thế? người giúp ta xem bài tập mà phu từ đã giao đi hai ngày nữa phải nộp bài mà ta ngảy phiền tòa hít nên chưa xem qua lần này còn làm không xong thì vụ thân nhất định sẽ đánh ta đường đường là công tử của đông hải long cung lại thỉnh giáo việc hồng với một phàm nhân nếu sàn sàn không rõ lòng mình có tư vị gì lần trước phu từ bị ta chồng giận không nhẹ lúc này liền cố ý tìm mấy bài tập liên quan tới thế gian nói là để cho ta mở rộng kiến thức Ta luôn sống ở Đông Hải, chưa từng tới thế gian, thì sao biết đường thi tử văn vẻ do phàm nhân viết? Phu tử làm vậy là cố ý muốn nhìn ta bị chê cười. Ấn chị nói xong, đưa sắp giấy tới trước mặt liếu gian gian, tui cười ân cần. Không ngờ lại gặp được một phàm nhân, đây coi như là đồ của quê hương ngươi, ngươi nhất định là biết không ít. phiền ngươi xem giúp ta mấy thứ này, giúp vững viết thế nào? Việc học ở thế gian... Trước kia Liễu San San cũng được đi học mấy năm, cũng từng đường phu từ khích lệ, nhưng nữ tử đi học chủ yếu chỉ để nhận biết được mặt chữ đọc vài cuốn sách cơ bản, còn làm văn viết thơ lại rất ít, nhưng nàng lại không thể cô phụ về mặt trở mong của ấn thì Hơn nữa lúc này nàng đang là đại diện cho phẩm nhân, vì thế đành kiên trì nhận lấy. Đây đúng là một kẻ thất học gặp một kẻ thất học mà. Liễu san san mở to mắt nhìn để mục ở trên giấy hẳn không thể nôn ra bột búng máu Những thi từ ca phú nàng từng đọc qua đã quên gần hết còn lại toàn là chưa thấy qua nhìn y như là đồng thiên thư Ấn chị vẫn trong mong ta thiết nhìn nàng Nàng mà nói không biết như vậy sẽ đánh mất thể diện của phàm nhân Về mặt mũi Liễu san san quyết định phát huy năng lực năm đó đã từng sử dụng để đối phó với tẩu tử gia doa Không biết thì tự mình biết soạn, chỉ dần ấn trì hoàn toàn bài tập. Dù sao, thần tiên cũng không có khả năng biết hết tất cả thi cử của thế gian. Vì thế, quân tử giúp người thành đạt tiểu nhân đoạt tứ người yêu thích, người nghèo chỉ lo thân mình, người giàu thế thiếp thành đàn. Con người không tránh khỏi cái chết đều là kết tinh trí tuệ của liễu san san và ấn trì. Một kẻ thất học gặp một kẻ thất học, dù không làm nên chuyện vì thiên diệt địa nhưng cũng đủ để hủy diệt bài giảng của phu tử hôm sau liễu san san nghe nói phu tử của ấn chị học tới ba đấu máu không nói hai lời mà xin từ trước cáo lão hồi hương đêm đó ấn chị bị đông đông hải Long vương mắng liền buồn bực ngồi trước cửa phòng của liễu san san nói ta cảm thấy đáp án vô cùng hợp tình hợp lý sao lại không giống nguyên văn Phu tử quá cứng ngắc a, nếu tiếp tục làm, cũng không có tiền đồ gì, về quê cũng tốt. Nếu san san vô cùng đồng tình với phu tử đáng thương cho từng gặp mặt, nghĩ tới mình cũng là đồng phạm khiến hắn bị học máu, liền có chút ấy náy, cũng không thể để đuổi ấn gì đi. Dù sao, hắn cũng vừa bị mắng, tâm hồn đang bị tổn thương, vì thế nàng liền ngồi xuống cùng hắn tám chuyện, nói một hồi lại nói tới hôn sự của phi dung. Đương nhiên, không phải là muốn biết chuyện tình của Phi Dung và Tăng Cách, mà vì tuổi của ấn trì gần với Phi Dung, sau khi Phi Dung thành thân, hôn sự của hắn chắc chắn cũng sẽ bị nhắc tới. Ấn trì bừng bừng đấm nè nhà nói, ta không muốn bị cha mẹ áp đặt lấy một người mình chưa từng khập mặt, ta muốn tự mình đi tìm như lục ca, liếu gian gian đau lòng cho sàn nhà. Vậy bao tìm đi, người đấm nát giảm nhà thì có thể tìm ra thế tử hay sao? Nào có dễ như vậy? Ấn chỉ suy sụp, ánh mắt của các tiên nữ lúc này rất cao, không có cung điện phổ chặt riêng, không có xe ngựa xa hoa, liền bị xem thường. Các nàng vừa muốn có tài mạo, có lại còn có người đòi hỏi cha mẹ đều chết hết. Cha mẹ chết hết, đối với thiên giới trường sinh bất lão thì điều kiện này đúng là làm khó người. Nếu san san an ủi, chưa bỏ cách cuối thì điều kiện của người cũng đâu có tệ. Công tử của Đông Hải Long Cung, địa vị tiền tài, quyền thế đều thuộc tầng hấp thượng lưu. Muốn phủ đề tọa kỵ chỉ là chuyện nhỏ. Tướng bào của ấn trì, tuy kém phụ dung một tí. Khuôn mặt có vẻ trẻ con, có lẽ hết vì chưa trưởng thành, nhưng cũng là một mỹ nam tử. Điều kiện như vậy còn không thể tìm được thế tử huyền thích ư. Nhưng đại ca bọn họ đều nói, Hiện hay đứa từ phần lớn tích năm từ xấu xa Người nghiêm trang thành thật Lại không được để ý tới bọn họ nói ta chưa phải là năm từ xấu xa Nhưng lại không chịu nói Làm thế nào để trở thành năm từ xấu xa Muốn ta tự lính ngộ Người đã có đủ tiềm chất Lưu manh hoàn khố A Lê Hút San San đang muốn nói lời chính nghĩa Kẹo ấn chỉ đã một bước chân Lên con đường lưu manh trở về Lại nghe hắn tự vỗ đổi mình Ra về tình ngộ Đúng rồi Nam từ xấu xa có phải là cái loại lộ ngực lộ vú, tay cầm đại đau, màn có vài vết sẹo như ở trong kinh thế gian hay viết không? Thằng nhái này, sách vào đứng đánh không đọc, mấy loại tiểu thuyết ba xu kia thì lại nhớ rất kỹ. Nếu san san xuân dày đỡ lấy khung cửa, nói người trăm ngàn lần đừng có làm việc ngốc, nữ tử thích nam từ xấu xa nhưng tuyệt đối không phải là nam từ xấu mặt từ chuyện này, ấn trì không còn xem liễu san san là người hỗ trợ hoàn thành bài tập về nhà nữa, mà trở thành chi kỳ cùng thảo luận việc nam tử nữ tử chủ yếu là làm thế nào hắn nhanh chóng tìm được người hắn thích. mọi chuyện không chỉ nói xuông mà phải dựa vào thực tiễn. huống chi liễu san san cũng không phải là người từng chạy, thực sự là lực bất tòng tâm. khi chỉ dẫn việc đại sự cả đời cho người khác, càng sợ nói sai sẽ làm chậm rét ấn trì. Đông Hải Long Vương không muốn đuổi giết nàng mới là chuyện lạ vì thế nàng cực đừng từ chối nhưng ấn chị lại muốn nói theo nàng tìm hiểu tâm tư của nữ tử như thế nào cũng không chịu bỏ qua mỗi ngày đều tới hít cửa dây xưa Liễu San San bị hao tổn tinh thần vô cùng cũng may ý chỉ của Diêm La Vương đã cứu vốt nàng nói tăng cách ở Đông Hải Long Cung quá lâu cần phải quay về địa chủ vì thế hết tăng thách dù không muốn cũng phải lên đường Liễu san san cũng xem như là đường giải thoát Hôm nay ấn chị lại bị láo hắn chiều tới mắng mòn trận nên không thể dây dưa với Liễu san san Đang mừng vì có thời gian nghỉ ngơi thì tăng cách đã đen bắn phá cửa sông vào Màu sọt dẹp đi chúng ta lần tức lên đường Liễu san san tuy có biết ý chỉ của Diêm La Vương nhưng không có ai báo cho nàng ngày giờ lên đường cụ thể liền ngẩn người hỏi Như vậy đã đi sao? Dù cả ngày bị ấn trì làm phiền Nhưng được người ở Lâm Cung hầu hạ Như đại tiểu thư Nàng vô cùng thích ý Chỉ mới có 10 ngày Mà liếu san san đã vui tới quên cả đất trời huống chi ấn trì còn nói Hai ngày nữa sẽ đưa nàng đi ngắm rừng san hô Mỹ Lệ Xem như là tại lễ nàng đã trì điểm cho hắn san hô trưởng thành cây Đã là khó khẩm huống chi đây là cả một cánh rừng Nàng còn đang tính xin ấn trì Vài cành mang về truyền sinh điện đang cách cũng đâu muốn quay về địa phủ sớm như vậy khó chịu chào phúng sao bắt đầu thấy lưu luyến thất công từ sao âm thanh của nàng không nhỏ khiến cho tỷ nữ thì về ở bên ngoài đều cười rộ lên đầy ấy muội liễu gian san lúc này mới hoàn hồn lại có chút khó hiểu mấy ngày nay nàng chỉ lo tiêu dao khoái hoạt cũng không có ai đưa tin cho nàng nên không biết việc nàng và ấn trì chết ngày ở chung một chỗ đã trở thành lứa tình tương duyệt như keo như sơn ở trong mắt của người đông hải diêm la vương lo lắng cho nữ nhi còn cố ý vái cự mà tới đón đông hải long vương và phù dung chỉ có thể tiến tăng cách và liễu san san tới đại môn tăng cách cực kỳ tức giận với việc lão tra ngăn cách nàng ở cùng với vi dung ôm một bụng khí từ đông hải về tới địa phủ Dòng đường đi không hề nói một tiếng Vừa chặn đất liền biến mất không bóng dáng Chắc lại tìm chỗ phát tiết Liễu san san bằng kệ nàng Nhìn về phía đại môn truyền sinh điện Ở xa trong lòng thồn thức Chân nhìn không được mà bước nhanh hơn Nhớ người đó hấp nàng mang tâm trạng Chịu chết rời đi khỏi truyền sinh điện Ngay lại lông tóc vô thương Mà quay về vui vẻ Nhìn thấy hành tư và mọi người Ở trong truyền sinh điện đã chờ ở ngoài cửa Nhất là Vô Thân vô Khâu, bộ dáng tứ chi kiện toàn, tàng đá ở trong lòng nàng rất cuồng cũng rơi xuống, có cảm giác như xa nhà lâu ngày trở về. San San, Vô Thân và vô Khâu còn gấp hơn nàng, vội vàng chạy tới. Vô Thân chạy nhanh tới bước, ôm nàng vào lòng, người rất cuộc đã trở lại, làm ta nhớ muốn chết a. Cừ mang há mồm trợn mắt nhìn, nếu San San còn chưa kịp phục hồi tinh thần, quanh người nàng lại lóe lên hào quang, giống như ngày đó chuỗi ngọc đã đánh hất ấn trì, trừng tiếp hất vô thân văng ra ngoài, được đảo bệnh tới nỗi, bùi bay mùa mịt Không đúng à, chuỗi ngọc này xưa nay chỉ phòng trộm chống cướp, ngay cả khi tăng cách và ấn trì nắm tay nàng lôi đi cũng chưa từng có phản ứng như thế, sao vừa trở về địa phụ lại phòng cả người quen, cứ như thế này sau này nàng sẽ như con đếm, không ai dám chạm vào sau. Tình huống như thế khiến Liễu San San dài ra, cho tới khi nhìn thấy có người đi tới, ánh mắt mới rời từ chỗ vô thân đang keo đau nhìn về phía trước, thấy hành tư đang đứng ở trước mặt nàng, lại cảm thấy vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, lãnh đạo hơn trước nhìn nàng rời đi. Dù ra cách 10 ngày, nhưng khả năng vút vung ngựa đã được Liễu San San luyện tới lô hòa thần thanh, không cần nghĩ đã hát tư cười gậy, hành tư quân, hành tư gật đầu hỏi, đã hát trở lại. Cửu khí vẫn tả nhiên như trước. Liễu san san chợt nhận ra nàng đi một chuyến này không hề uồng phí, bởi vì ở trước mặt hành tư không còn khẩn trương như trước nữa. nghĩ tới đây, tâm tình của nàng liền tốt lên, gật đầu cười nói, Phải, đã trở lại, làm phiền hành tư quân đã quan tâm. Hành tư gật đầu, đạo mắt đánh giá nàng hai lần nói, Mập. Liễu san san gây gợi một lúc mới hiểu được hành tư nói nàng mập, Vậy chẳng phải là nàng ở Đông Hải Lâm Cung dễ chịu hơn ở truyền sinh điện. Tuy đây là sự thật, nhưng đứng trước mặt lãnh đạo trực tiếp lại thể hiện mình ở nhà người khác vui, tới quên trời quên đất, vẫn là ngàn vận lận không nên. Ký vậy, nàng liền kiên quyết lắc đầu. Đâu có, có lẽ là do luôn ngâm mình ở trong niết biển nên mới hít sưng lên một chút. Cơ màng phụ lệnh đưa Liễu san San trở về truyền sinh điện, nhiệm vụ hoàn thành liền cáo từ trở về phụ mệnh. Liên nói lời tạm biệt với hành tư Lúc này vô thân cũng căm hận vỗ bùi đứng lên Vô thân lần này mất hết mặt mũi Buồn bừng đứng cách xa liếu gian gian Hai bước đề phòng Người ở Đông Hải ngâm mình Thành tiên hay là phạm tội Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Nếu gian gian nào biết Cái chi đâu lắc đầu không lên tiếng vô câu đi tới cẩn thận trọt chọt Liếu gian gian vài cái Lại không thấy xuất hiện điều gì liền cười nhào hắn Toàn có thể là chuyện gì nữa, chắc chắn vừa rồi ngươi ôm san san lung tung nên gặp phải báo ứng thôi. Ta chỉ đơn thuần là biểu đạt nhớ nhung, không hề có ý xấu gì. Vô thân giận dữ phản bác, cũng không biết ai ngày nào cũng kêu gạo san san còn chưa trở lại, hắn sống không đời nữa, lúc này còn dám giễu cật. Không có ý xấu sao vừa rồi ngươi bị văng ra mà ta chạm vào san san lại không có việc gì. Ta làm sao mà biết được? Thấy hai người sắp cái nhau, tất chỉ ở phía sau kinh bị lắc đầu. Ngu ngốc, vừa rồi là hành tư quân khiến người văng ra. Ở đây đã một hai ngàn năm rồi mà điểm ấy cũng không nhìn ra. Vô thần vô khâu lần tức ngừng cãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía hành tư tiến bước cửa mặt. Vô khâu khẳng định Chắc chắn là hành tư quân Cảm thấy ngươi ở trước mặt người ngoài Lại có hành vi lỗ mắng Là mất thể diện của chuyển sinh điện chúng ta Đáng đời Vô thân còn muốn cãi Nhưng nhìn thấy hành tư đã quay trở lại Liền không tình nguyện mà ngậm miệng Nếu gian san nghe vô thân nói hắn nhớ mình Cho rằng hắn cố ý chọc nàng Như khi nhìn thấy phòng bếp Nàng liền hiểu được Nàng đến Đông Hải hơn 10 ngày Phòng bếp chuyển sinh điện liền rơi tắt lửa Đúng lúc này, tiệm ăn ngon nhất ở địa phủ lại đóng cửa để tu sửa. Vô thân vô khâu là quỷ cánh ăn, tiệm ăn nhỏ là không chịu vào, cho nên trong khi Liễu San San ở Đông Hải hàng ngày ăn sơn hào hải vị, thì người người ở truyền sinh điện gần như bị bỏ đói. Liễu San San cũng triệt để hiểu được tình đồng nghiệp chỉ là vô nghĩa, ăn cơm mới là nguyên nhân khiến cho toàn thể người ở truyền sinh điện ra tận cửa đón nàng phòng bếp truyền sinh điện lại lần nữa đỏ lửa mọi người ăn no mỹ mãn liền từ tìm chỗ tiêu thực liễu san san đi vòng vòng ở trong sân hội lâu hít sâu một hơi xuất cuồng hạ quyết tâm đi tới trước phòng của hành tư gõ cửa vào đi nhìn thấy là liễu san san hành tư ngoài ý muốn chớp mắt một cái trước khi hiện nàng tới phòng hắn đều tự ý đi vào mà Chưa từng thấy nàng ngã nhận có lẽ như vậy, chẳng lẽ ở Đông Hải lâu ngày liền trở thành như vậy ư? Nếu gian san đi tới trước mặt hành tư, cẩn thận mở bọc vải gấm nhỏ ra. Hành tư quân, bùa hộ mình của ngươi cho ta rất lợi hại, nhất là lần đi Đông Hải này đã giúp ta giải quyết được rất nhiều phiền toái. Ta không có gì để cảm ơn ngươi. Hàn châu này là ngẫu nhiên có được ở Đông Hải cũng không phải là vần quý giá gì, cùng lắm chỉ có là chút mấy lạ. Hy vọng hành tư quân không chê. Từ lúc biết được sự lợi hại của chuỗi ngọc. Hơn nữa, từ thái độ của Ý Châu, nàng cũng đoát được chuỗi ngọc là vật rất quý giá. Vì thế, liễu san san cảm thấy dùng chùa đồ tốt của hành tư như vậy có chút hơi quá. Cũng may là khi đi dạo ở Đông Hải, nàng đã tình cờ nhận được một viên giả minh châu rơi ra khỏi cây cột nơi hành lang khấp hút. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, quan trọng là ấm lòng. Hành Tư nhìn vẻ mặt khẩn trương, lại có chút chờ mong của Liễu San San, lại nhìn viên dạ binh châu to cỡ nửa nắm tay ở trong tay nàng, nghĩ hoặc một chút, mềm cười nhận lấy. Nghĩ nhiều rồi, Liễu San San nhẹ nhàng thở ra. Đang định rời đi, lại nghe Hành Tư hỏi: Thời gian ngươi ở Đông Hải đã làm những gì? Liễu San San ngẩn người. Đúng rồi, nàng coi như là ra ngoài làm việc một chuyến, khi trở về cũng cần phải báo cáo công tác. Vì thế liền thuật lại toàn bộ tình hình ở Đông Hải. Đương nhiên việc bị ấn trì đè lên là quá dọa người nên hẳn không tự động mà bỏ qua. Hành tư nghe xong nhíu mày hỏi. Người rất cân với rất công tử. Nói đi nói lại, chuyện này đều có dính tới ấn trì. Nếu sang San ghi san nghĩ, nghĩ vò đầu nói. Cũng không phải, gặp được hắn là vì hắn hỏi ta việc học hơn nữa bình thường hắn khá rảnh. Phi dung quân liền bảo hắn tiếp đái ta cho nên thời gian ở cùng hắn nhiều hơn những người khác một chút. Nhắc tới ấn trì, liếu san san lại nhớ tới hắn chưa đưa nàng tham quan rừng san hô, tiếc nuối nói. Tiếc nuối nói, tiếc là trở về sớm quá, bằng không hắn sẽ mang ta đi thăm rừng san hô, còn có thể mang ít san hô về. Hành tư không mặn không nhạt gật đầu, không còn hứng chí lắng nghe như lúc đầu. Liễu san san nghĩ mình ổn ảo lâu quá Khiến hắn mất kiên nhẫn liền thức thời lui ra ngoài thuận tay lấy theo hai cuốn sách Mà lần trước nàng chưa xem xong Hôm sau Liễu san san Ngồi bên hành lang vừa hóng gió vừa xem sách Thì bị hành tư nhìn thấy liền nói Về sau muốn xem sách thì tới phòng ta xem đi Lấy đi rồi là mất sẽ không tốt lắm Liễu san san ngắm lại Cũng thấy đúng Ngoan ngoãn dọn ghế theo hành tư Về phòng tiếp tục xem chuyện xưa Cuộc sống của truyền sinh điện Lại đi vào quý đạo như trước, nhưng chỉ vài ngày sau, Liễu San San lại phát hiện không thích hợp, không chỉ có nàng, những người khác cũng nhận thấy như thế. Mấy ngày, những quỷ sai áp dài hồn đến truyền sinh điện đều nảy sinh hứng thú đồng đậm với Liễu San San, luôn tìm mọi cách đánh giá nàng. Bọn họ cho rằng mình rất kín đáo, nhưng lại bị Liễu San San nhìn thấu, sợ hãi vô cùng nàng chỉ muốn làm tròn chức trách của mình đột nhiên bị người ta chú ý không nguyên nhân như thế thật là đáng sợ những người khác trong chuyển sinh điện cũng rất tò mò vô thân dứt quầng không nhịn nữa kẻ hốc mòn quỷ sai vừa bước ra khỏi đại môn chuyển sinh điện hỏi thăm tình hình liễu san san vừa thu thập vừa nháy mắt nhìn về vô thân quyết định trong bữa cầm trưa sẽ hét tin từ hắn cái gì đột nhiên phía đại môn vang lên tiếng kêu sợ hãi của vô thân Sau đó hắn bay tới trước mặt nàng Chỉ tay với nàng Nói Người, người, người ở cùng với Đông Hải Lung Cung Với thất công tử Đình Trung Thân Xét đánh ngang trời Nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh. Nếu Săn San kinh ngạc vạn phần Tay cầm nghiên mực run lên Mừng rơi đầy áo của hành tư Cũng may thần tiên Thay quần áo không phiền toái như phàm nhăn Chỉ cần điệm chốt một cái Là trên người lại có diêm y mới Nếu Săn San lo sợ Lén nước nhìn hành tư đang khí định thần nhàn, ngồi uống trà, cảm thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, căm tức phóng một cướp về phía đầu sọ gây ra chuyện vô thân. Người nào nói ta và ấn chỉ tư định trung thân, mấy chuyện này có thể nói lung tung rào. Vô thân bị đau bất mãn nói, người đã ta làm gì, khắp địa phủ đã lan truyền tin này, nói khi ngươi ở Đông Hải cả ngày cùng với rất công tự như hình với bóng, cô nam quả nữ ở chung với nhau. Cứ mang đến Long Cung đón các ngươi, ngươi còn lưu luyến không muốn về à Cho nên mọi người đều muốn Đến xem ngươi rất cuộc có bản lĩnh gì Mà lại bắt đường tâm của Long Cung thất công tử nếu san san cảm thấy màn nặng co rút lời hại Tuy chuyện tư đỉnh trung thân không đúng như Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, Lại là sự thật Chẳng qua hoàn toàn không có quan hệ gì Với chuyện phong hoa tuyết nguyệt Chỉ do ấn chị nổi hứng mà thôi Nhưng trước ngày nàng rời khỏi lông cung một ngày, Ấn chị đã đưa nàng tới tàng kinh cát. Đây là một tòa bạo tháp chín tầng nằm sâu dưới đáy biển, trắng lệ nghi nga. Ấn chị cảm thấy lếu san san vô cùng hứng thú với pháp thuật, liền thường xuyên bày ra mấy pháp thuật nhỏ để khoe khoang. Hắn điểm vài câu, ma Trần san hô vốn bất động trước tàng kinh cát, liền chuyển động để lộ ra một lối đi. nối thẳng với tàng kinh cát khiến nàng kinh ngạc vô cùng. Vì chuyện này, ấn chỉ đắc ký vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn điếu san san đi vào trong, sau đó rồi là lấy sách, chuyển bàn, đều dùng pháp thuật khiến nàng hoa cả mắt. Hắc hắc, lại cho ngươi xem pháp thuật lợi hại. Được, ấn trì vừa ngừng, cửa sổ vốn rộng mở lại lập tức đóng lại, đèn đuốc cũng tắt hết, chung quanh nhất thời tối đen không thấy 5 ngón tay. Ấn chỉ, ngươi dùng pháp thuật này như thế nào a Liêu san san đợi hồi lâu Mới nghe ấn chỉ đáp Ta hình như niềm sai chú ngữ Hắn nói mình đã niệm phải cấm đoán thuật giam người vào địa phương trước mặt Người bên trong không ra được Người bên ngoài không nghe được động tính bên trong Cũng không vào được Trừ phi chú ngữ mất hiệu lực Hoàng có thể dùng pháp thuật phá giải Mà cấm đoán pháp thuật này Có tác dụng trong 3-4 canh giờ Vậy nghe mau phá giải đi Ta không biết Hả? Lúc trước không đồng chú tâm Nên quên cách phá dài rồi Nếu san san đáng lòng Vì thế hai người đánh buồn bực Ngồi chợ cấm đoán thuận tự mất hiệu lực Lúc đầu còn nói chuyện phiếm với nhau Đến khi người của Long Cung tìm tới Thì phát hiện bọn họ đã dựa vào nhau mà ngủ Vì chuyện này Hôm sau ấn trì Bị lão cha hắn gọi tới mắng Rồi phạt về phòng tự kiểm điểm Còn nếu san san lại lên xe ngựa hồi địa phủ Hai người ngay cả cơ hội Chào tử biệt cũng không có Nào ngờ lại xảy ra lời đồn đoán như thế này Lúc này ngoài điện vang lên tiếng cánh tay run dày Tựa như còn tiếng năm từ nhỏ rộng nói chuyện Nhưng vì nhỏ quá nên sau khi Liếu san san nói xong Mọi người mới nhận ra nếu san san và vô thân ra ngoài xem thử Thấy có một con chim trắng thần to Đang quần cánh giữa công trung, Cao thấp lay động Móng vuốt bám chặt vào một cái vỏ sò Vô thân gần người Hải điếu. Giọng nam nhỏ truyền yếu ra từ của họng con chim kia. Liễu san san cô nương chính là người. Liễu san san nhìn tới tróng vắng, bị vô thân vỡ một cái mới tỉnh thần, vội nói là ta xin hỏi. Nàng lời còn chưa nói, đã từng nói chuyện với động vật, vì thế lúc này có chút vô thố. May mà hải điệu quạt cánh hồi lâu cũng đã mệt mời, không đợi nàng suy nghĩ xem nên gọi nó thế nào thì đã trả lời. Tiếng chức là Đông Hải Long Cung Tín Sử Đây là thư công tử nhà ta gửi cho cô nương Bốn tận tay giao cho cô nương Nói xong buông lòng vò sọ trước mặt liễu san san Thư đã gửi được Nếu cô nương muốn phúc đáp Chỉ cần đặt thư vào vỏ sò, Thư sẽ tự đưa tới tay công tử Tiếng chức phải bồi Đông Hải vụ mạnh cáo từ trước Hai điều to lớn nhưng hành động rất linh hoạt Hai cánh vẫy vẫy Chấp mắt đã biến mất ở phía chân trời Liễu San San cúi đầu nhìn vỏ sò bóng loáng ở trong tay, vô thân vô khâu và tất khí cúm sông tới. Liễu San San lắc lắc vỏ sò, có ánh sáng phát ra có tí vang, có lẽ do có thư ở bên trong, nàng cố sức hồi lâu vẫn không mở được vỏ sò, tất chỉ nhịn không được liền điểm ngón tay lên vỏ sò, lập tức xuất hiện ánh sáng ngũ sắc. Sau đó vỏ sò mở ra, bên trong quả nhiên có một lá thư. Công từ ở Đông Hải Long Cung Nếu san san chỉ biết có hai người Trong độ phi dung chỉ có tăng cách Sao có thể viết thư cho nàng Hơn nữa phương thức gửi thư Còn phong tao như vậy Thế một chút liền biết tác giả là ai Nếu san san còn chưa nghĩ ra Mấy yêu ma quỷ quái đã lính ngộ thấu đáo Đám người vô thân vừa nghe Rồi nghe nàng giải thích chuyện Cô nam quả nữ ở chung với nhau Còn có chút nửa tin nửa ngờ Lúc này đã tin chắc người trở về vài ngày đã nhờ phi điều truyền thư, xem ra Đông Hải thất công tử rất nhớ người. Thư này đúng là thư tình rồi. Nếu san san không nói gì, nước vô thân một cái rồi cố ý mở thư trước mặt mọi người nhằm chứng minh mình không nói dạo tâm tư bằng phẳng. Dù sao, ấn chỉ cả ngày chơi bời lêu lòng có chuyện gì đứng đắn để viết thư cho nàng đâu. Nhưng vừa nhìn thấy, nàng đá hận không thể nhảy vào đại hạ chết cho xong chuyện. Chữ của ấn chị như rồng bay phượng múa. San San, ngày đó bị vụ tân cấm túc nên không thể cáo biệt với ngươi, vô cùng tiếc nuối, sau khi ngươi rời khỏi Lâm Cung, không có ai là bạn với ta, cảm thấy cuộc sống rất cô liêu, chuyện ta để đến ngươi. Dù ngươi không cầu ta chịu trách nhiệm, nhưng ta vẫn cảm thấy tập phần ấy nấy. Lại thêm hôm đó hãy ngươi bị nhốt ở trong tàng kinh các, cũng chưa bồi tới Ta nghe nói trước khi ngươi rời đi, vì không thể từ biển ta mà rất là không nỡ, trong lòng này thấy vô cùng hài lòng. Từ sau khi hắn khiến phu tử tức giận ca láo hồi hương, Đông Hải Long Vương đã nghiêm lệnh cho hắn... Hàng ngày phải ngâm thi làm phú, nên giờ viết thư cũng trở nên nho nhã hơn. Tuy nhiên vào lúc này đây thì không phải là trọng điểm. nếu san san suy sụp suy sụp nhắm mắt lại, phản phần hối hận mình đã không hủy lá thư này. Lời đồn thấy quá, miệng người đáng sợ, nàng làm cách nào mà sống tiếp đây. Vô tàn vô khâu và tất trí kinh ngạc nhìn lá thư, không hẹn mà cũng lên tiếng. Đã tới mức đè lên người ngươi. Là đầu heo cũng biết bọn họ muốn ám chỉ cái gì Không đợi Liễu San San Chọn bóc phản bác lá thư ở trong tay nàng đã bị kéo đi Liễu San San quay đầu Thấy hành tư mòn tay cầm chén trà Mòn tay cầm lá thư Màn không chút thay đổi nhú mày nói Này nói vị thất công tử kia Là một tên hoàn cố. Nhớ ghi như thế là có ý gì Chẳng lẽ nói nàng Dù nói truyền phong lưu Thì ánh mắt cũng không nên kém tới mức Chọn một tên hoàn cố? đây đúng là sự hiểu lầm cực kỳ lớn a nếu san san đi qua đoạt lấy lá thư kêu oan không phải hành tư quân ngươi hiểu lầm rồi nhưng mà trời không chiều lòng người không cho nàng có cơ hội giải thích về lúc này âm vang lên ở ngoài đại môn đã cắt ngang lời nàng các vị đang rảnh sao mọi người quay đầu thấy ý châu mang theo một cái rồ lớn tươi cười đứng ngay cửa cô thân và vô khâu lập tức chạy qua thấy đồ nhiệt tình a là ý châu cô nương tất chỉ thấy liễu san san vẻ mặt mờ mịt liền giải thích khi người đi đông hải ý châu đã tới hai lần lần đầu tiên tới chúng ta ăn uống cưng khổ nàng rất lo lắng lần thứ hai tới liền mang theo một chút điểm tâm nào ngờ quá ít nàng nói nhất định sẽ mang thêm liễu san san đảo mắt nhìn cái đồ cực đại ở trong tay ý châu trong lúc nàng còn đang tính toán xem có thể nhân cơ hội này mà nhàn hạ vài ngày Thì vô thân vô khâu đã vây quanh Ý Châu Có thể thấy rổ điểm tâm kia Có sức hấp dẫn lớn với bọn họ thế nào Nếu san san đối với Tính ham ăn của bọn họ cực kỳ xem thường Ý Châu mở cái rổ ra Đem điểm tâm chưa cho mọi người Sau đó vô cùng dịu dàng Nói với hành tư Nương nương đặc biệt dặn dò nô tỳ Mang mấy món điểm tâm bình thường Ngài thích ăn Nô tỳ nô liền tới tay làm một ít Đưa tới phòng của hành tư quân hay sao Hành tư mỉm cười gật đầu làm phiền ngươi Hành tư nói chi vậy đây là điều nô tí lên làm. Ý châu tư thái nhẹ nhàng tư cười thản nhiên lại lần nữa gợi lên sự hâm mộ và khen tỉ của Lê Hút San San vốn đang đau đầu vì tin đồn thất thiệt cùng lá thư của ấn trì lại thêm chuyện này đúng là thật là hòa vô thương trí tức giận không có chỗ phát tiết Lê Hút San San đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hải điều nói nàng có thể hồi âm cho ấn trì nàng chưa từng mờn đao giết người nhưng kiếm cớ người để chút giận lại làm rất thường xuyên ấn chị gửi thư đến không đúng lúc vậy đừng chết nàng liễu san san trở về đọc tiếp lá thư phía sau ấn chị chủ yếu là cẩn nhàn tân phu tử rất nghiêm lão cha hắn cũng mong hắn nhiều hơn trước xứng đáng liễu san san vừa căm hận cắn điểm tâm ý châu đưa vừa viết thư hỏi âm cho ấn chị dù không muốn cũng phải khen điểm tâm của thiên giới quả thực là quá ngon. Hành tư trở lại phòng mình, liền ngồi trước bản đọc sách như thường lệ. Ý châu mang theo hộp tực tiến vào, thấy thế liền pha cho hắn bình trà. Hành tư quân vừa vào phòng đọc sách, sao không nghỉ ngơi một chút, để nương nương và quân thường biết đường sẽ lo lắng ngài biến thành một con mọt sách A. Hành tư cầm lấy chén trà cười cười, dành dối thôi mà. Ý châu bày điện tâm ra ngoài, Trong phòng nhất thời trở lên yên tĩnh, hành tư đồng được một lát, cũng cảm thấy vô vị, nghi nghĩ điểm món tay lên trang sách một vòng, chính giữa liền hiện ra một vòng tròn, phản chiếu hình ảnh ở trong phòng của Liễu San San. Liễu San San đang ngồi ở trước bàn, tay trái cầm điểm tâm, tay phải cầm bút vừa ăn vừa viết, hình ảnh kéo lại gần hơn, nhìn hết chứa lộn xộn không thua gì ấn trì. Hành tư không khỏi nhú mày Cẩn thận đọc kỹ Ấn chỉ quân Nhận được thư Biết ngươi gần đây không tốt Ta liền an tâm Không thể nói lời tạm biệt với ngươi Trước khi rời đi Ta cũng vô cùng tiếc nuối Trở về mấy ngày nay rồi Cũng không nhớ ngươi Sau này ta sẽ cố gắng Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều Không cần mất nhiều thời gian Để tưởng niệm ta như vậy Nghe nói tăng cách rất nhanh rẽ gả tới Ngươi nên tranh thủ thời gian tìm thế tử đi Ta nghe nói nhiều bà mối sẽ nói rất khoa trương Thời phòng quá mức thực tế Cho nên ngươi phải tận mắt chứng kiến Mới được nha Mấy lời nói xin lỗi khách khi đó Ta đã nói quên đi Ngươi cứ suốt ngày nhắc tới Khiến cho mọi người biết Đều càng làm ta bị tổn thương Có rảnh thì sai người đưa cho ta Mấy cảnh san hô tốt nhất là được Ta vội vàng trở về Cũng chưa kịp mang đặc sản Đông Hải về Làm quà cho đồng nghiệp Ngươi nói gần đây cha ngươi thỉnh trương ngôn lăng chân nhận làm sư phụ cho ngươi. Ta muốn hỏi ngươi có phải tứ đại tiên sư có địa vị rất cao ở tiên giới, ta nghĩ đó là do cha ngươi sợ sư phụ thân phận không đủ cao sẽ không dám phạt nặng ngươi. Lại nghe nói, người này bên trên có con mắt xanh lục, có hai hàng lông mày tướng mạo cực kỳ kỳ quái, ta cực kỳ đồng tình với ngươi nhưng mà lưng bất tòng tâm, ngươi ngày ngày ở cùng với hắn, cố gắng chịu đựng a. Nghĩ cái gì thì viết cái đó Có hơi loạn Hơn nữa đã nhiều năm rồi ta không chạm vào văn chương Chứ viết không được đẹp lắm Nghe có thể đọc được là tốt rồi Không cần hồi âm Ta thấy đại điều kia thân hình to béo Bay có vẻ rất mệt Nếu san san Ý trâu bưng một đĩa điểm tâm đi tới Hành tư quân đầm sách dễ Mà lát thì nhíu mày Lát thì cười vậy Hành tư khép sách lại để qua một bên Không có gì Gần đây sự vụ trong cung thế nào Hàng tư quân yên tâm, không có đẩy sự gì Có điều Nô tỳ phụ mệnh trông coi sự vụ ở trong cung Sợ là không thể thường xuyên xuống dưới này Không sao, nghề tập trung công việc Ở trên thiên giới đi Không cần quan tâm ta tới đây này Dạ, Nô tỳ thấy người Ở dưới này phòng của ngài tuy nhỏ Nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp Đã biết là ngài đã có người chiếu cố Nô tỳ cũng không cần Quan tâm nhiều làm gì Sau khi ý cho rời đi Đào ngũ sử của xâm la thiện tới, mang theo một thiệp cưới đỏ tấm, bề bắn thiếp vàng còn đừng sông hương. Hôn kỳ của tăng tách đá định, theo tục lệ, trước khi đón dâu sẽ có phần xem gà, tức là nhà trai đưa đồ cưới tới cho nhà gái. Nhà gái đặt đồ cưới vào phòng cho thân hữu, thân khách xem, khi đồ cưới của nhà gái đưa tới nhà trai cũng tiến hành y như vậy. Không biết Diêm La Vương nghĩ thông suốt hay là thỏa hiệp. Mà hôm nay xâm la điện lại giống chống khua chiêng tổ chức tiệc cưới, mời tất cả những người hắn có giao hào ở âm tảo địa phủ tới dự. Có lẽ vì lần trước mọi người cùng đến xâm la điện làm khách, nên lần này Diêm La Vương cũng gửi thiệp mời cho tất cả mọi người ở trong truyền sinh điện, nhưng dù sao vẫn phải có người ở lại dưới nhà, vì thế chỉ có thể phái vài người đại diện tham dự. Hành tư bị Diêm La Vương điểm xanh có mặt, lúc này đang chọn người đi cùng. Nếu san san tận lực biến mình thành vô hình. Lần trước nàng đã bị lễ hỏi của tăng cách kích thích, để lại ám ảnh quá lớn, không muốn lần này lại phải chịu tội. Hơn nữa ở Long Cung, ăn sân hào chân vị suốt 10 ngày. Đang lúc cần anh uống thanh đàm để cân bằng, cho nên Yến Hội ở Sâm La Điền hoàn toàn không có sức hấp dẫn với nàng. Hành tư đưa mắt nhìn cửa phòng tây tế đóng chặt buổi tối Tây Tệ phải làm việc không cần cái quấy giấy hắn nghỉ ngơi lần tức Tây Tệ bị bài trừ hành tư lại nhìn tập thư đang chăm chú xem bản đồ tạm thư phải tranh thủ thời gian nắm bắt cách đường đi lối lại để sớm ngày làm việc tạm thư cũng bị bài trừ hành tư nhìn tất trì ta không có mặt công việc ở truyền sinh điện chỉ có thể giao cho tất phán quan lo liệu tất trì cũng bị loại trừ Hành tư đưa mắt nhìn vô thân vô khâu đang hưng phấn lắc đầu một cái, cả hai cũng bị cho ở nhà. Khi liếu san san không tình nguyện mạng hại lễ đi theo hành tư ra khỏi truyền sinh điện, còn nghe vô thân vô khâu ở phía sau không cam lòng la lên. Vì sao chúng ta không thể đi? Hành tư quân ít nhất cũng phải cho ta lý do chứ. Buổi tiếng ở xâm la điền không hề tạo ấn tượng tốt đẹp gì với liếu san san. Diêm La Vương vẫn dùng đai lưng tra tấn cây eo của hắn như cũ, Tới đại phán quan vẫn tích khẩu chiến cá cược như trước, tân cách dự tiện thì vẫn muôn màu vun vẻ khó phân biệt mà đồ cưới kim quang lóng lánh như ngọn núi nhỏ cũng một lần nữa làm cho nàng muốn mổ hai mắt. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy vui mừng là tăng cách làm tân đương đời gà nên không có xuất hiện mà mạnh bà đã tới tham dự. Tăng cách không làm mặt cho nàng bớt đi sự quấy nhiễu và phiền não không cần thiết, mà mạnh bà tươi cười hỏi thăm tình hình của nàng lại khiến nàng trong lòng cảm thấy ấm áp. Điều không hoàn mỹ là theo sau mạnh bà là Mạnh Dung và một tỷ nữ khác mà nàng chưa từng gặp mặt qua, có lẽ là Mạnh Khương. Sau lần đó, Mạnh Dung còn tới chuyển sinh điện vài lần, đương nhiên là tìm cớ để câu dẫn hành tư. Nếu sẵn sàng nghĩ tới lần đó, các gặp nhau không vui nên không muốn giao tiếp nhiều với mạnh dung hơn nữa vô thân vô khâu từng cho nàng lời khuyên nên luôn tìm cách tránh né vì thế lần này ở sâm la điền xem như là lần thứ hai nàng gặp gỡ mạnh dung khi mạnh bà tới nếu san san đang bị cơ mạc và vừng thông xuống lại chiêu gẹo chuyện nàng của ấn và ấn trì liễu san san bị gẹo tới không chịu nổi Hành tư nói giúp vài câu, liền bị Cử Mạc và Vừng Thông nhắm vào hắn, trêu chọc hắn rằng, nay ở Âm Tào địa phủ, không chỗ nào là không có bức họa của hắn. Mạnh bà đến mới khiến cho bọn họ im miệng. Liễu San San đứng cạnh Hành Tư, không nhìn cũng biết Mạnh Dung đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Nàng nhớ Mạnh Dung không có hảo cảm với toàn bộ người ở Âm Tào địa phủ, lại càng khó chịu với nàng nay triếu xấu của nàng và ấn chỉ chuyến đi ổn nào như vậy, nàng ta không ghét nàng mới lạ. Liễu San San cố gắng xem nhẹ Mạnh Dung, chỉ cười chào hỏi Mạnh Khương vẫn im lặng không lên tiếng. Mạnh Khương đúng là như lời vô thân nói, mặc dù nàng đềm tới không thể xoay máy, nhưng bộ dáng lãnh đạm, siêu phàm thoát tục, chỉ hờ hững gật đầu với Liễu San San mà không lên tiếng, chiêu ngạo hơn cả thầm điện Diêm Vương. Liễu San San mất mặt, vẫn độ quay đầu. Thấy mạnh bà vẫn còn tán gấu với cửa mặt và vực thông. Nhìn lại oán vụ mạnh dung và khối băng mạnh khương ở trước mặt, nàng liền cảm thấy chán chết. Liền lấy cớ tìm một góc vắng ngồi để nhàn nhã uống trà, cho tới khi hành tư tìm nàng cùng cáo từ Diêm La Vương trở về truyền sinh điện. Vô thân vô khâu vẫn canh cánh chuyện không thể đi dự tiệc, lại không dám phát thác với hành tư nên tìm nếu san san để chút giận Đám chuyện với Vô Thân Vô Câu và xem bọn họ đấu võ mồm là cách để Liễu San San tiêu khiển. Nay đột nhiên hai người không để ý tới nàng nữa, tuy thanh tính hơn ngày thường nhưng cũng khiến nàng phát giàu. Đề San San quyết định phải xử lý hành vi dần cho đánh mèo lên người vô tội này. Hôm sau Liễu San San mãi chăm chú nấu cơm trưa mà không để ý tới động tính bên ngoài, cho tới khi cửa phòng, cửa sổ bị gió thổi băng băng nới nhận ra bên ngoài đang có cuồng phong gào thét, gió thổi ào ảo, hình như còn nghe được tiếng mái ngói ở trên nóc nhà bị thổi bay, kèm theo đó là tiếng kinh hô của vô khâu từ xa vọng tới. Có lẽ là bị mảnh ngói văng trúng. khí hậu ở âm tà địa phủ luôn ôn hòa. Nếu San San chưa từng nhìn thấy thời tiết ác liệt như thế này, đang bốn mùa như xuân, mưa thuần gió hòa, sao hôm nay đột nhiên có cuồng phong gào thét? Nếu San San tò mò mang cả trào rau cải, thìa đang xào, chạy ra cửa xem náo nhiệt. Mở cửa ra liền thấy cắt bay đá chạy, tầng mây ở trên bầu trời dần dần tản ra, sau đó nếu sàn san trơ mắt nhìn một cự long xanh biếc, về sáng loáng từ ở trên trời rắn xuống, chầm giấy rừng ở trước cửa, hai mắt to nhìn chầm chầm vào nàng. Liễu san san từ nhỏ tới lớn, ngay cả bức vẽ của dòng còn chưa nhìn thấy được vài lần, càng không nói tới một con rồng sống động thần to từ ở trên trời hạ xuống trước mặt nàng nàng ngay như phóng, chảo sâu trong tay rơi xuống đất từ trên trời giáng xuống một vị khách không mời làm cho truyền sinh điện lâm vào trạng thái đề phòng vô thân vô khâu thân là thủ vệ vô cùng có trách nhiệm mà chạy tới trước tiên nhưng cứ lâu nhìn thấy bọn họ đôi mũi phun phì phì hai cái bộ dáng cực kỳ khinh thường vô thân và vô khâu bị chạm tự ái Vô câu giận dữ vùng vũ khí trong tay hô to với cửa long, Người là ai từ đâu tới? Gây ra động tính lớn như vậy lại làm hỏng mái nhà. Chẳng lẽ là tới gây chuyện? Lùng long lại hừ một tiếng khinh thường, không để ý tới hắn. Ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào liếu san san, đứng ngay ở cửa phòng bếp. Cả người còn đang ở trong trạng thái ngây dại, không biết nên phản ứng thế nào. Đang lúc giằng co, thì những người khác ở trong chùa sinh điện cũng đã tới đây. Tầm thư đi theo sau của tất trì và hành tư, hắn kiến thức không bằng người khác, vừa nhìn thấy cự long ở trên tiền viện đều la hoàng lên, thấy mọi người đều nhìn mình đầy nghi hoặc và đề phòng. Lục long có vẻ không được tự nhiên nhưng mà thân thể có mức khổng lồ mà săn lại nhỏ nên chỉ có thể lắc lắc thân mình nói trước giờ ta không phải là không mời bà tới. Bộ thân nghiêng đầu nhìn lục long về ai mới ngươi tới? Chưa từng nghe nói truyền sinh điện có giao tình với Long Tổng Nha. Về mặt nghi dạy của Đứa Hút San San thay thế bởi sự nghi hoặc. Âm thanh nghe này thật là quen tay nhưng sao nàng cảm thấy thanh âm của con rồng này nghe quen nhỉ? Hành tư nhíu mày nhìn lộc lục long không tiện nhúc nhích thân hình khổng lồ cùng gạch đá vỡ vụn ở trong sân. Các hạ vẫn nên hiện thân nhân. Trước rồi nói chuyện sau lùng long nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có lý gật gật đầu quanh thân chậm rãi nổi lên lùng quang dần dần bao bọc lấy thân hình khổng lồ của nó liễu san san nhìn nhân ảnh màu lúc này dần dần hiện ra theo lùng quang một lần nữa lại rơi vào ngây dại ấn trì ngồi ở trong đài sảnh của chuyển sinh điện có chút câu nệ liễu san san đoán hắn khẩn chưa như thế không chỉ vì sau khi hắn tự giới thiệu bản thân Vô tân vô khâu đã nháy mắt có lường với nhau rồi đưa mắt nhìn hắn. Lại thêm hành tư mà không thay đổi yêu cầu hắn phải chỉnh sửa lại nóc nhà đã bị hắn làm hư mà còn vì hắn dùng phương thức hiện thân quá mức rêu dao, làm cho phòng bếp và trong viện tràn đầy bụi đá. Cũng khiến Tây Tè đằng đằng sát khí xuất hiện đuổi giết hắn. Nghĩ tới đây, Lứa San San có chút đồng tình rót cho ấn chị một chén trà nóng ăn nùi. Người không sao người sao không thông báo? một tiếng đã tự mình chạy tới đây. ấn chỉ cảm kích vạn phần, nhận lấy chén trà uống xong, trông mong nhìn liễu sang san nói: vẫn là sang san người tốt nhất, ta chưa từng tới âm tào địa phủ, người này sao đều là kỳ quái như vậy a? hiển nhiên là hắn bị thái độ khác nhau của chúng sinh vật ở truyền sinh điện làm sợ không nhẹ. liễu sang san nhìn bộ dáng ủy khuất của hắn, không biết lên nói điều gì. Nàng biết rõ như từ của Đông Hải Long Vương Là thuộc Long Tộc Nhưng chưa từng liên tưởng ấn trì với dòng Có lẽ vì bộ dáng thiếu niên Cả lơ phất phơ Của hắn không có liên quan gì tới cử Long uy Phong Hắn chạy tới âm phào địa phụ Làm gì Không phải là Nói theo ca ca hắn mà tới đây tìm thê tử chứ Nhớ tới lúc trước Ngày nào cũng bị hắn bám lấy Để thỉnh giáo cách tìm hiểu tâm tư nữ tử Liêu hút san san liền cảm thấy đau đầu do hỏi người tới đây làm gì? ấn trì nghe vậy liền đặt chén trà xuống, vui vẻ lôi kéo tay nàng chạy. xít chút nữa thì quên mất, san san ta có thứ này muốn cho ngươi xem. nếu san san bị hắn dùng lực kéo đào đào, nhưng trước kia ở long côn thường xuyên bị ấn trì đột nhiên lôi đi như vậy, nàng đã có kinh nghiệm, cho nên lúc này rất bình tĩnh để mắng hắn kéo tới hậu viện. vô thân vô khâu tầm thư và tất trì núm sau cây cột ở hậu viện. Vừa dình coi vừa cảm thán, Ấn chỉ kéo liễu san san Tới hậu viện Bảo nàng đứng đó Sau đó niệm vài câu Liền xuất hiện một vòng hào quang hoa mỹ Một vật to lớn cũng theo hào quang Dần dần xuất hiện Tất chế kinh ngạc Tầm thư thất thố vô thân và vô khâu thì cầm sắp rớt xuống cả dưới đất Ngay cả hậu viện Một gốc san hô Các hậu mấy trường tòa hào quang bốn phía Hiển nhiên là rất chân quý, mà trên tràng cây còn treo giả binh châu, đèm không sao tả xiết, nhất thời sự vật trung quanh đều trở nên thất sắc. Gốc san hô này còn cao hơn cả lễ vật đã đưa cho tăng cách hôm đắm hỏi nha Hơn nữa, ở trên mỗi tràng cây đều có một viên giả binh châu lớn như của Ngọc Đế A. san gian nói không có quan hệ với người ta, hừm quá vô gì rồi không có quan hệ sao lại tặng một gốc san hô quý giá như thế này nói không chừng là có quan hệ nhưng có lẽ công tử nhà người ta không muốn phát triển quan hệ A Đông Hải Long Cung đúng là sống sau để sống trước ra tay là một người lưu đoát hơn một người tất ván quan vô thân vô khâu các ngươi đang nói gì vậy ta nghe mà không hiểu tệm thư người còn nhỏ không hiểu là bình thường hiểu đường cách xem bản đồ là được rồi Nếu san san lần nữa ngây dậy, nghe ấn chỉ ở bên cạnh ân cần nói không phải hai ngày trước, ngươi mới hồi âm, nói muốn mấy cành san hô sao, ta lười bẻ nên quyết định mang cả gốc tới cho ngươi. Còn có ngày đó hại ngươi bị nhốt trong tàng kinh khác, phù thân muốn ta xin lỗi ngươi, ta nhớ ngươi rất thích giả Binh Châu khảm ở trên cột nhà, ở Long Cung, lên điền tròn mấy viên tốt nhất cho ngươi, coi như là bồi tội, ngươi có thể dùng để trang trí trong phòng A. Sắc trời tôi hít dần. Chuyện xích điện đã xong một ngày làm việc. Vì ấn trì đột nhiên tới thăm, Liễu san san vẫn đảm nhiệm vai trò tạp dịch nên phù trách chiêu đáy. Vì thế buổi chiều không có đến tiền viện. Khi mọi người vui vẻ trở về hậu viện, liền thấy ấn trì đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Liễu san san ở trong phòng của năng. Xuyên qua cửa phòng, có thể nhìn thấy gốc san hô đã dùng pháp thuận rút nhỏ lại một nửa như vấn tỏa hào quang bốn phía, hành tư ngừng bước nhìn nhìn, không nói gì nhưng vẻ mặt lại nghi hoặc. Sao hắn còn ở chỗ này? Vô thân thấy thế lập tức tiến lên. Thật là chi tiết. ấn trì quân nói đã lâu không có gầm San San, hơn nữa là lần đầu tiên tới địa phủ, cho nên muốn đi dạo chung quanh. Vì vậy tính toán ở chuyến sinh điện vài ngày. Trong phòng Lưu San San và ấn trì cũng đã nhìn thấy mọi người ở bên ngoài. Điền ngừng nói chuyện, đi ra nhưng vừa tới hít cửa phòng, lại thấy hành tư hở hững liếc nhìn ấn chạy một cái, không nói gì, quay đầu về phòng của mình. Ấn chỉ từ lâu đã ngưỡng mộ đầy danh của hành tư, nay tận mắt nhìn thấy, kích động không thôi. Nhưng trước kiểm tra hỏi, hành tư đã bày ra thái độ lãnh đạm như vậy, khiến hắn bị đà kích lớn, bị khuất hỏi Liễu san san Hành tư quân rất chán ghét ta sao? Liễu san san định nói, hành tư bình thường vẫn thế. Nhưng mà ngày thường tuy hành tự lãnh đạm cũng không có vẻ băng sơn lạnh lùng như hôm nay. Nàng nghĩ nghĩ đáp. Ta biết rồi. Ai bảo ngươi hôm nay xuất hiện như vậy làm cho gió cát mệt mồm cũng không lên tiếng. Cứ từ ngươi tới phá nhà người ta. Hơn nữa ngươi tắm chuyện cả buổi chiều tới nỗi quên cả việc tu sửa mái nhà. Hành tư quân đương nhiên là mất hứng. Ấn chỉ nghe vậy càng thêm đau khổ. Ta cũng đâu cố ý. Từ Đông Hải tới đây không hề gần ta đương nhiên là muốn đằng vân cho nhanh hơn, có điều thuần pháp mê nhử phong không quá thuần thuộc nên mới gây ra chuyện như vậy. hơn nữa ta không báo trước là muốn tạo kinh hỉ với ngươi thôi. Liễu san san hồi tưởng lại tình hình lúc ấn trì dùng long thân rơi xuống trước mặt nàng, kinh là có nhưng hỉ chắc là không rồi. chờ ấn trì rửa xong nóc nhà, truyền sinh điện đã ăn xong cơm chiều. Liễu san san nẻ mặn gốc san hô và dạ minh châu mà để dành phần cho hắn ở trong bếp. thiếu dạ như ấn chỉ làm sao mà tới phòng bếp cho nên khi theo liếu san san ăn cơm xong, ngạc nhiên hỏi, hắn san, người biết nấu ăn sao, không cần pháp thuật vẫn có thể làm sao món ăn ngon như vậy, thực sự là quá lợi hại. Thật ra Liễu San San không thích người khác khen ngợi chủ nghệ của nàng, vì bối khi nghe như vậy sẽ làm cho nàng nhớ tới những ngày ăn nhờ ở đầu không thoải mái trước kia, cho nên chỉ hừ một tiếng xem như là cảm tạ anh chị đã khích lệ. Ăn xong, anh chị lại không muốn rời đi, xem hết bếp lò lại tìm hiểu nguyên liệu nấu ăn. Liễu San San nhàm chán, liền ngồi ở trên ghế nhìn xem đàn kiến chuyển nhà. Đột nhiên nghe thanh âm của ấn trì vang ở bên tay. San san, ta muốn nói chuyện với ngươi. Nếu san san giật mình, tiến vào chẳng thấy đơ người. Ấn trì không rõ, nhìn mặt nàng không chút thay đổi liền khẩn trương bẻ ngón tay. Từng ra, ngươi cũng biết sau khi lùng Kata thành thân là tới lần ta đón dâu. Vấn đề này, khi ở Đông Hải, bọn họ đã thảo luận rất nhiều lần. Sao mà không biết? Nếu san san gần đầu. Ngươi cũng biết... Ta giống lùng ca ca ta, muốn tự mình tìm thế tử. Nếu san san tiếp tục gật đầu, ta ý ta là, nếu ta muốn cưới ngươi làm thế tử thì thế nào? Nếu san san nhất thời choáng vắng, đầu óc trống rỗng, nàng mơ hồ đứng dậy, giờ người vào cửa hỏi, ngươi mới nói cái gì? Ấn chỉ vì khẩn trương mà thiện thùng, nên mặt đỏ bừng. Ta nói, ta muốn cưới ngươi làm thế tử của ta, ngươi ngươi nguyện ý không? Ngươi lại nói dẫn cái gì đó Mấy chuyện này không thể nói chơi nha Ta không có nói chơi Ta thường sự là nghiêm túc Nhìn biểu tình nghiêm túc của ấn trì liễu san san đột nhiên có cảm giác vô lừng Hơn cả dạy cho hắn như thế nào Để làm cho nữ khứ tử vui lòng Không thông báo trước đã đột nhiên xuất hiện Mang theo một gốc săn hô to Rồi hỏi nặng có nguyện ý gà tới lâm cung không Cũng quá mức đốt cháy giai đoạn rồi Nàng biết ấn trì thường xuyên làm việc mà không nghĩ trước nghĩ sau, ngay cả chuyện cưới thế từ cũng có thể gọn gạng rất khoát như thế, có chút bất ngờ. Nếu san san vốn không có ý gì với ấn trì, hắn lại không chút tho sự mà bày tỏ, làm cho nàng cảm thấy hoang đường. Tuy nàng là sinh trường ở một nơi nổi danh mỹ nữ, từ nhỏ tới lớn cũng được nhiều người tỏ tình, đã có kinh nghiệm thân trinh bách chiến, nhưng lần này lại đúng là ca khó xử. Dù sao thì biện pháp cử tuyển phạm nhân cũng không thể áp dụng ở trên người một con rồng. Nếu san san có đang nghĩ nên từ chối thế nào, ấn chỉ đã mở máy nói. Ta vẫn luôn về không tìm ra nữa từ thích hợp mà lo lắng, còn quấn lấy ngươi hỏi xem làm cách nào để khiến cho bọn họ vui. Nhưng từ sau khi ngươi rời đi khỏi Đông Hải, ta ngày nhớ đêm mong ngươi Lúc này mới nghĩ thơm suốt, cái gọi là sát tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật ra ngươi mới là người thích hợp nhất Ngươi xem Thời gian chúng ta ở trung tại Đông Hải rất vui Có thể thấy được là tình đầu ý hợp Về phần môn đăng hồ đối Do thế của ngươi không lớn Cũng chẳng là gì Đông Hải chúng ta cũng không có nhiều quy củ Về dòng dõi Cho dù ngươi là phàm nhân Nếu gả tới lông Cung Chắc chắn không cần lo lắng chuyển đầu thai chuyển thế Cùng lắm thì tìm cho ngươi chút đan dược Ăn vào chẳng khác gì thần tiên Cho nên chỉ cho ý tứ của ngươi thôi Cho dù Hắn không muốn cưới Một thê tử chưa từng gặp mặt Cũng không cần tùy tiện Bàn hôn luân gà với người mới chỉ gặp một lần A Liễu San San im lặng Nhìn ấn trì Do dự nếu từ chối thẳng Liệu ấn có chịu nổi đà kích này hay không Hay là không thể qua được Nhớ tới một công tử từng bị nàng từ chối Mà tìm chết Liễu San San nên không được mà lo lắng Ấn trì bằng mày đỏ bừng Nói tới miệng khô cổ rát, mà Liễu San San vẫn không có phản ứng gì, vội vàng bổ sung: Người có thể từ từ suy nghĩ, không cần lầm tức trả lời, ngày mai ta lại hỏi ngươi." Nói xong, rồi bỏ đi thần nhanh. Sáng sớm hôm sau, anh chị muốn đi tìm Liễu San San để nghe kết quả, lại nhớ tới Lục Ca đã nhờ hắn đưa thư cho Lùng tàu tương lai nhằm giải tỏa nỗi tương tư. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đưa thư tới xâm la điện trước, rồi trở về tìm nàng. Như vậy, đang sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ. Ấn chỉ đi ra khỏi đại môn truyền sinh điện, cảm thấy mình thật vĩ đại vì đã suy nghĩ thay người khác. Tới xâm la điện không khỏi tránh bị Diêm La Vương lưu lại uống trà tán gẫu, lại thêm lùng tẩu tương lai quân lấy hắn hỏi chuyện gần đây của Lục Ca. Nên khi hắn rời khỏi xâm la điện, mặt trời đã lên cao. Có cả một buổi sáng chắc là nàng cũng đã nghĩ xong. Ấn chị vừa về tới truyền sinh điện liền kích động đi tìm liễu san san, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng nàng. Không lẽ sáng sớm đã đi ra ngoài làm việc. Ấn chị nhớ liễu san san, từng từ xưng mình là tạm dịch nhàn tàn. Bình thường không có chuyện gì làm thì đứng ở ngoài cửa tắn gấu với vô thân vô khâu, mà lúc này hai tên lưu manh này đang sửa cửa ngấp dài. Vô thân liếc nhìn Ấn chị lời biến nói, Sáng nay hành tư quân đưa San San Tới thế gian thể nghiệm Và quan sát nhân tình Không biết khi nào mới quay về Ấn chị ngẩn người Thể nghiệm và quan sát nhân tình Sao không nói một tiếng đá đi rồi Ấn chị tới địa phù Chỉ đưa đại lễ cho Liếu San San Còn những người khác không có gì Cũng do hắn là Thần Kinh Thô Không có nghĩ nhiều Nhưng vô thân vô khâu Lại vì thế mà bất mắn Hơn nữa, một ngày trước ấn trì từng thỏ thái độ kinh vì bọn họ, cho nên bọn họ đối với hắn cũng có chút lãnh bạc. Chẳng phải lúc ngươi tới cũng không báo tiếng nào đã thấy sao. Hành tư quân bị phái tới địa phủ nhận chức, vốn là để thể nghiệm nhân sinh trăm thái. Thế đến thế gian, để trải nghiệm cũng là chuyện phải làm. Hắn muốn đi hôm nay thì có gì là không thể. Đúng rồi, trước khi rời đi, hành tư quân có nói. Ngày đáy hôn của phi dung quân sắp tới, Long Cung hẳn là bột bề trăm việc ấn trí quân cũng không nên ở lại truyền sinh điện quá lâu, muốn đi vào địa phủ thì nên tranh thủ thời gian rồi sớm hồi Đông Hải mới thỏa đáng.